Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1580 thiên ngoại ma giáp. Hàn lập nghe được lời ấy của nữ tử tinh tột, không lãng phí thời gian nói thêm gì trực tiếp nhận lấy thần niên đảo qua vật trong hộp. Mặc dù hộp có sán cấm chết phù toàn nhưng không đủ để hoàn toàn ngăn cản thần niệm của hắn cho nên hắn có thể cảm ứng được. Dì! Hàn lập kinh ngạc, nhìn nữ tử kinh tộc một cái. Hai mắt hàn lập híp lại, chậm rãi nói. Xem ra ngươi dường như thật sự biết chút gì đó, không phải hư ngôn phóng đại. Vãn bối chỉ biết một nửa, sao tiền bối không nhìn kỹ. Rồi sau đó lại quyết định có hay không thật sự muốn vật ấy, đúng rồi, nơi đây không tiện, hai người chúng ta đi tới nơi khác nói chuyện đi. Tinh quang trong mắt nư tử chuyển một trận thản nhiên cười nói. Tiếp theo tay nàng lật lại trong tay xuất hiện một kiện pháp bàn, hướng phía cửa đảo qua, tay bắt quyết, đồng thời trong miệng lầm bẩm hướng pháp bàn điểm một cái. Nhất thời pháp bàn đại phóng quang mang một mảnh ngũ sắc quang hà hướng bốn phía tuôn ra, nữ tử cùng hàn lập bị dính vào trong chiến quang hà này. hàn lập nhíu mày, từ trong ngũ sắc quang hà này cảm nhận được không gian ba động. truyện, hà quang trước động vài cái, nhưng hai chân vẫn sơ, sơ quy quy u v quy quy to, nơi gơ tại chỗ không nhúc nhích, không có ý trốn tránh. Sau khi quang hà quay tròn thì hóa ra một ngũ sắc quang trận. Hàn lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía bỗng nhiên mơ hồ, người liền xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này rất nhỏ, bất quá chỉ hơn bốn mươi trường, ngoại trừ một cây bàn cùng hai cây ghế thì không có còn thứ gì khác. Bất quá, dưới chân hàn lập lại có ngũ sắc quang mang hiện lên, nữ tử tinh tục ở một bên mỉm cười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 Thần niệm hàn lập vừa tiếp xúc với vách tường không gian bốn phía thì hiển nhiên cảm nhận được nữ tử này nói không sai, lúc này mới hài lòng gật đầu, không hề khách khí hướng cái hộp phất tay một cái. Nhất thời một mảnh thanh quang hiện lên, hai phù toàn lập tức rơi xuống, hộp bị mở ra. Một cỗ khách khí bỗng nhiên từ trong hộp tuôn ra, vây xung quanh hộp mà gào thét bộ sáng muốn tràn ngập ra bốn phía. Nhưng Hàn Lập dường như đã sớm tiên liệu, đột nhiên há miệng sâu ra một phiến kim hà. Tất cả hắc khí dưới quang hà đều ngưng tụ thành một cây hắc sắc vô trụ, bị Hàn Lập trực tiếp hút vào bụng. Đúng là ma khí tinh thuần, kim quang trên mặt Hàn Lập lưu chuyển thản nhiên nói giống như vừa ăn được thứ gì đại bổ.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 Dùng rất nhiều vòng phòng hộ mới dám đến gần vật trong hộp. Nếu không, một khi bị ma khí xâm nhập vào cơ thể, nhẹ thì tu vi đại tổn, nặng thì chết ngay tại chỗ. Lúc này hàn lập hướng về hộp dư không một chảo, một vật đen ngòm bắn ra, rơi vào trong tay. Rõ ràng là một kiện tử sắc chiến giáp co nửa thước. Chẳng những tạo hình dữ tợn mà đầu vai, đầu dối còn có gai nhọn đâm ra, trên mặt có khắc sắc hoa văn, ma khí tận trời, đúng là một kiện ma hóa chiến giáp. Thuyệt! Bất quá ngực chiến giáp này bất ngờ có một lỗ lớn bên cạnh còn bị vỡ vụn, bộ dáng đã bị tổn hại trầm trọng. Hàn lập nhìn chiến giáp trên tay, mặt lộ ra gì sắc. Lấy cảnh giới phạm thánh chân ma công, hắn hiển nhiên có thể cảm ứng được quy lực khó tin của ma giáp tuyệt đối từ khi hắn bước chân vào giới tu tiên đến nay, đây là chiến giáp mạnh nhất. Hơn nữa, đây là giới tình huống bị dư hại, nếu sau này chữa trị thì uy lơ u, v quy quy cơ chẳng phải sẽ đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng sao, hàn lập ngưng trọng nhìn pháp tướng trên ma giáp, sắc mặt âm trầm bất định. Tử sắc ma giáp này là trong lúc vãn bối vô ý lấy được, lúc đầu không biết lai lịch vật ấy, nhưng sau nhiều lần kiểm chứng thì mới biết vật này dường như là thiên ngoại ma giáp trong truyền thuyết. Xem ra là một loại ma đầu cực kỳ lợi hại tự sinh ra chiến giáp này. Bất quá xem độ tư tổn của ma giáp thì chủ nhân ban đầu hơn phân nửa là đã chết. Hiện tại uy lực pháp này có thể không bằng một phần mười lúc đầu, đương nhiên là nếu đem luyện thế chứa chỉ một chút thì hẳn là có thể khôi phục lại hai ba thành. Nữ tử tinh tộc cười nói. Thiên ngoại ma đầu, đây là ma vật gần đạt đến trình độ chân linh bản trách không được lại ẩn chứa ma khí tinh thuần như thế, cũng thật khó cho đạo hữu có thể tìm được vật ấy. Hàn lập hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Tiếp theo đột nhiên hắn cầm ma giáp trong tay ném lên trời, tay đánh ra một đảo kim sắc pháp huyết. Kim quang chợt lóe, lập tức chui vào trong tử giáp, nhất thời hoa văn bên ngoài ma giáp sau khi lóe lên thì thể tích to lên gấp mấy lần đồng thời tuôn ra ma khí. Chỉ chốc lát, ma khí cuồn cuồn tản ra khắp nơi. Nữ tử tinh tục thấy hắc sắc ma khí bắn tới thì sắc mặt đại biến đột nhiên dơ tay bắn ra một đảo phù, lập tức bảo liệt hóa thành một tầng bạch sắc quang cháo đem mình bảo hộ nghiêm ngặt bên trong. Ma khí khi vừa tiếp xúc với quang cháo thì vang lên tiếng ong ong quái dị, bị chặn lại bên ngoài. Hàn lập thấy cảnh này. Lộ ra ánh mắt tươi cười mà không phải cười, đột nhiên hai tay bắt quyết, kim quang trên người đại phóng, trên đầu hiện ra một vòng kim sắc quang vững, bỗng nhiên hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Ba đầu của pháp tướng niệm chú, sáu tay đồng thời điểm về phía chiến giáp đang tỏa ra ma khí kia. Sáu đảo kim sắc quang trụ phun ra, tất cả đều đánh lên từ sắc chiến giáp. Một màn kinh người xuất hiện. Tử sắc ma giáp bị kim quang đánh trúng, xoay tròn rồi đột nhiên biết mất trong kim quang. Sau một khắc kim quang pháp tướng quay cuồng một trận tử sắc ma giáp hiện ra quỷ gì mặt lên thân hình pháp tướng. Khi vừa mặt vào trong nháy mắt khí thế pháp tướng đột nhiên tăng mấy lần đồng thời hắc khí trên người cuồn cuộn thân hình hoàn toàn bị bao phủ trong ma khí. Hàn lập nhìn pháp tướng trên không vẻ mặt hiện ra sự vui mừng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 Linh tính còn đủ, hoặc được mặc trên người chủ cũ thì muốn lấy thiên ngoại ma giáp căn bản là chuyện gần như không có khả năng. Tốt lắm, ma giáp này đích xác cực kỳ vô dụng đối với ta, nhưng đáng tiếc là nó bị hư tổn nếu không. Hàn lập gật đầu, nhưng vẻ mặt lại tiếc thần nói một câu. Nếu ma giáp này không hư tổn thì chỉ sợ cũng không đến được tay của ván bối. Bất quá nếu tiền bố có thể ra giá cao thì vãn bối có cách đem nói khôi phục lại hai ba phần. Chuyện, nữ tử tinh tục mặc dù nhìn chầm chầm vào pháp tướng trên không trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc. Ngươi có thể tu bổ pháp này, ồ, thiếu chút nữa tại hạ đã quên đảo hữu là tinh tục, không phải là không thể tu bổ pháp này, nhưng giá cao mà ngươi nói là thế nào, mặt khác đảo phú đình bán sắp này thế nào? hằng lập nở nụ cười. vật ấy nguyên bổn là vật vô giá, nhưng đáng tiếc là một kiện ma sắp. ngoại trừ tu ma thì những người khác căn bản không thể sử dụng. ma tu tại lôi minh đại lộ rất thưa thức về phần tu luyện đến cảnh giới như tiền bối thì từ khi vãn bối có được bảo vật, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. nếu không sắp này cũng không còn cho đến tận bây giờ. Như vậy đi, nếu tiền bối có tài liệu chân quý hoặc linh đan diệu dược thì cứ việc lấy ra, lại thêm vào một số cực phẩm linh thạch, vãn bối có thể đem mối lo lắng của sáp này bán cho tiền bối. Nữ tử tinh tộc dường như đã sớm nghĩ qua, không chút chần chừ nói. Đơn giản như vậy sao? Hàn lập nghe trả lời của nữ tử thì nhíu mày điều kiện này quả thức rất tầm thường. Nữ tử tinh tộc nghe vậy thì chỉ cười không nói gì. Trước tiên ngươi nói một chút xem giáp này chữa trị như thế nào. Thần sắc hàn lập vừa động, không lập tức tiếc lời, ngược lại đột nhiên hỏi chuyện chữa trị ma giáp. Trên khuôn mặt nữ tử tinh tộc hiện lên một tia do sự, nhưng cuối cùng cũng thở dài một hơi nói. Muốn chữa trị giáp này cũng đơn giản, chỉ cần tiện bối có đủ, ma hạch vẫn bối có thể dễ dàng tu bổ ma giáp này. Ma hạch, đó là vật gì? Hàn lập những mày, đây là lần đầu tiên nghe nói đến tài liệu này. Ma hạch kỳ thật chính là nội đan của ma thú cấp cao. Ừ, cái này nếu muốn đủ thì ít nhất cũng. Vài trăm ma hạch mới được. Hơn nữa cũng phải lấy từ ma thú đã ngoài thượng tục. Trong đó cần một viên làm chủ tài liệu để tu bổ, cấp bậc càng cao càng tốt. Tốt nhất là nội đan của Thánh Sai Ma Thú. Thần sắc nữ tử ngưng trọng, chậm rãi nói. Thánh Sai Ma Thú, chẳng lẽ đảo dấu nói đùa, nhiều ma hạt cấp cao như thế, hàn mố đảo đâu ra? Càng đừng nói là tồn tại Thánh Sai, ta như thế nào có thể cảm nhận được chứ? cái giá tu bổ so với giá mua còn cao hơn nhiều a đạo hữu đừng đùa chứ sắc mặt hàn lập trầm xuống không khách khí nói tiền bối nghĩ như thế là lầm rồi uy lực của pháp này sau khi tu bổ có liên quan tới ma hạch nếu ma hạch cấp thấp thì vãn bối cũng có thể tiến hành tu bổ nhưng hiệu quả lại kém xa Nếu dùng ma hạt thánh sai thì uy lực có thể tăng ít nhất 2 đến 3 lần. Hiệu quả cường đại như thế, giá cao cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa vắn bối nhắc tới thánh sai ma hạt thì hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Ta có hai tin tức tặng miễn phí cho Tiền Bối biết, liên quan đến thánh sai ma hạt. Nữ tử tinh tộc cười khẽ, dường như đã sớm nghĩ cẩn thận điều này. Phàm nhân tu tiên Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com, chương 1581 Ma kim Sơn Mạch. Hai tin tức, đảo giấu nói nghe thử một chút xem. Hàn Lập từ chối cho ý kiến hỏi, ba tháng sau trong thành có tổ chức đấu giá hội, sẽ có một viên thánh giai kinh ma thú được đem ra đấu giá. Ta nghe nói mà hạt này cực kỳ di dấu, thậm chí một số thánh tục trong thành cũng muốn vật ấy. Ý ta là ra tay mua vật ấy. Nữ tử trầm rãi nói, Thánh tục, hàn lập nhếu mày. Cho dù hắn có giàu có thì tuyệt đối không tin rằng có thể so sánh với tồn tại hợp thể kỳ. Những lão quái vật này thậm chí đã sống cả mấy vạn năm, số lượng tinh thạch sưu tầm tuyệt đối đạt đến trạng thái khó tin. Đương nhiên, nếu không cố vị đem tất cả linh dược trên người đổi lấy tinh thạch thì cũng không sai là không thể tranh đoạt một phen với những thánh tục này. Nhưng hàn lập là gì tục, như thế nào lại dễ dàng để lộ tài sản? Nếu không sợ rằng chưa kịp mua ma hạt thì đã bị kẻ khác xòm ngó. Hắn cũng không muốn tự dưng gây sự chú ý. Tâm niệm hàn lập nhanh chóng xoay chuyển, chỉ chốc lát liền lắc đầu. Đã có thành tục tham gia đấu giá, ta khẳng định không thể có được vật ấy, cách này không được. Ồ, nếu tiền bối nói vậy thì cũng còn cách thứ hai. Tiền bối mới đến đây không lâu, không biết đã có nghe nói qua ma kim sơn mà chưa. Thiếu nữ cười một cái, bộ dáng không thèm để ý nói. Ma Kim Sơn Mạch, ta chỉ biết là có một nơi như thế, nhưng tình huống cụ thể thật đúng là không rõ ràng lắm. Hàn Lập nghe vậy trong lòng vừa động. Tiền bối không biết cũng không có gì kỳ quái, nơi đó bất quá chỉ mới xuất hiện gần ngàn năm nay, rất ít người biết. Vãn bối có thể giảng giải một chút. Đôi mắt sáng của nữ tử lưu truyền thản nhiên cười. Như vậy phải làm phiền đảo rú. Hàn lập bất đồng thanh sắc gật đầu, đồng thời nghĩ về khu vực gần Vân Thành trên bản đồ, cody lại vị trí ma kim sơn mạch. Ước chừng vàn năm trước, cách Vân Thành một tháng lộ trình, đột nhiên xuất hiện không gian gió lúc. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nơi không gian gió lúc tràn qua, lại đột nhiên xuất hiện một vùng núi non màu đen. Mà vùng núi này bị ma khí nồng đầm bao phủ, hơn nửa trên dư không lại cực kỳ bất ổn, xuất hiện không ít khe không gian. Mà trong khe có rất nhiều ma khí tuôn ra, cũng mang theo một số ma thú cấp cao, trong đó không thiếu thánh sai ma thú. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy sơn mạch này làm trung tâm trăm dặm quanh đó đều trở thành ma vực, hơn nữa còn không ngừng khuyết tán về bốn phía. Việc này cũng kinh động tới tồn tại thánh tộc đỉnh dai của thiên vân tộc chúng ta. Kết quả, vài vị thánh tộc lục thất dai liên thủ tiến vào khu vực này giết hơn phân nửa thánh sai ma thú, cũng tiến vào trung tâm sơn mạch ý định hoàn toàn giải quyết việc này. Thần sắc nữ tử tinh tộc ngưng trọng nói, mà Hà Lập đang nghe nữ tử này nói đến khe không gian cùng lượng lớn ma khí tuôn ra. Thì trong lòng ngẩn ra cơ hồ trong nháy mắt nhớ lại ở lúc Minh Hà chia điện. Nhưng lúc này, tinh tộc nữ tử sau khi thở dài một hơi lại nói tiếp. Không biết những thánh tộc này gặp phải chuyện gì mà ở trung tâm Sơn Mạch mà ở lại đó hơn nửa năm mới trở về. Sau khi trở về bọn họ lập tức ra lệnh đem khu vực này dùng cấm trí phong tỏa hoàn toàn, chỉ để lại một cửa ra vào. Sau đó nói với các tục khác rằng việc này đã giải quyết trong khe không gian không còn tuôn ra nhiều ma khí và thánh giai ma thú nữa. Nhưng sau khi nói ra tin này thì cũng cho phép tồn tại đa ngoài thánh tục vào nơi này có người chết, cũng có người Việt sát ma thú, lấy được nội đan cùng một số tài liệu ghi giữ. Chẳng những thời gian tiến vào khu vực này chỉ có thể là một tháng cố định trong năm, mà mỗi lần cũng chỉ có thể ở trong khu vực đó một tháng. Sau đó nhất định phải trở ra, bởi vì hết thời gian quy định, khu vực này sẽ bị đóng cửa. Phải biết rằng ma khí trong đó nồng đậm như thế nào, cho dù là ma tu cũng không thể ở bên trong quá lâu. Nếu không ma khí đồng hóa thì sẽ biến thành ma vật. Mà ma thú trong đó rất nhiều, đích thật là nơi tốt để tìm kiếm tài liệu chân quý đổi lấy tinh thạch. Bởi vậy từ mấy năm đầu tiên cơ hồ mỗi năm, khi mở ra đều có lượng lớn tồn tại cao sai hồ ả tiến vào. Nhưng qua một đoạn thời gian thì người vào rất ít, cho tới nay thì những người dám sông vào lại càng ít đến đáng thương. Chuyện, nói tới đây, nu tử cảm thán một hơi. Tại sao vậy? Hàn lập có chút tò mò hỏi, thương vong thật sự rất kinh người, những người tiến vào ma vực dĩ nhiên có thu hoạch lớn, nhưng số lượng trở về thật không bằng một phần mười lúc đi vào. Tỷ lệ chết cao như vậy nếu chỉ là vài lần thì còn đỡ, đằng nào nào năm nào cũng như thế, hơn nữa cũng không thấy cao sai ma thú trong đó giảm bớt, hiện nhiên vì vậy mà làm cho người ta càng sợ hãi. Mà trong ma vực ngoại trừ một số cao sai ma thú thì thậm chí còn lưu lại vài thánh sai ma thú năm đó. Mặc dù chúng cơ bản chỉ sống ở trung tâm, nhưng nếu gặp phải thì hiển nhiên chỉ có một con đường chết. Nói thật, tiến vào sơn mạch này, đánh chết ma thú thì ít mà ma thú thôn sẽ tắc tục thì nhiều. Cũng may là càng là cao sai ma thú thì càng ở sâu bên trong, rất ít khi ra ngoài, nếu không thì cho dù có ai vào thì cũng chết hết. Nếu hiện tại ai có dũng khí đi vào còn sống sót mà đi ra thì có thể nói là giàu lên nhanh chóng. Cho nên ma vực này dần dần được gọi là ma kim sơn mạch ám chỉ rằng nơi đây vừa tốt vừa xấu. Nữ tử tinh tộc cười cười giải thích. Đạo hữu nói nhiều như vậy chẳng lẽ muốn ta tiến vào đánh chết thánh gai mai thú bên trong. Hàn lập sờ sờ cầm, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói. Mặt hắn không một chút biểu tình, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu nữ tử trước mắt thật sự đề nghị như thế thì hắn lập tức không nói hai lời chấm dứt cuộc nói chuyện và rời khỏi đây. Ngay cả khi thiên ngoại ma giáp rất hữu dụng. Nhưng so với cái mạng nhỏ thì đương nhiên không bằng. Trung tâm ma kim sơn mạch nguy hiểm như vậy, vãn bối sao dám đề nghị như vậy, nhưng cái vãn bối muốn nói cho tiền bối đúng là một số thánh sai ma thú ở trong ma hí lô sơn mạch. Nữ tử tinh tộc khẽ cười, nhẹ lắc đầu. Nói rõ xem nào. Ánh mắt hàn lập chợt lói, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Theo ta được biết. Hơn trăm năm trước có một thánh giai ma thú không biết tên, không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên bỏ chạy ra khỏi ma kim sơn mạch, liên tiếp tập kích gần Vân Thành, nhưng đồng thời cũng bị vài thánh tộc đánh trọng thương, trốn chui trốn nhủi. Mà vãng bối cơ duyên xảo hợp, vừa mới biết được chỗ ma thú này ẩm thân. Nữ tử lộ ra vẻ thần bí, nói ra một câu làm hàn lập cả kinh. Ngươi nói thật không? Hàn lập hiếp sâu một hơi thần sắc ngưng trọng hỏi. Tuyệt đối không sai, hơn nữa ma thú này năm đó bị thương quá nặng cho nên lặng lẽ tìm một chỗ bí ẩn bên ngoài ma kim sơn mạch ngủ say, một thân thần thông không bằng một phần mười trước thời kỳ toàn thịnh Thiện toái duy nhất chính là ma thú này lại tạo ra một ma khí kết giới lập tức sẽ làm ma thú thức tỉnh. Ta Tuy Sơn biết tung tích của ma thú này nhưng vẫn không có cách nào bắt được. Mà trong tay Tiền Bối có ma giáp, ngoại trừ ma hạt thì tất cả các tài liệu trên người ma thú sẽ thuộc về ta. Tiền Bối nếu cảm thấy hứng thú thì ta sẽ chỉ chỗ ma thú này chi tiết. Tinh tộc nữ tử sau khi kể xong thì rốt cuộc chỉnh trọng nói ra điều kiện của mình. Ma thú này có thật đang ngủ say ở ven bờ ma kim sơn mạch không? Hơn nữa thần thông không bằng một phần mười lúc đầu, người như thế nào lại biết chính xác tình huống của ma thú này như vậy? Hàn lập trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi một câu. Hắn nghe nữ tử này nói như thế thì hiển nhiên có chút động tâm, nhưng sự tình trọng đại cần phải hỏi rõ ràng trước đã Vãn bối tuyệt không dám gạt tiền bối, xem bộ dáng tiền bối còn hoài nghi. Cho nên vãn bối cho tiền bối xem một vật nữa sẽ rõ ràng ngay. Nữ tử thấy hàn lập cẩn thận như thế, ngược lại trong lòng vui vẻ nói. Tiếp theo tay vừa lật lại đột nhiên một cỗ thắc vụ từ trong tay áo bắn ra. Sau khi ngưng tụ thành hình thì hóa thành một con thú, dừng lại trên đỉnh đầu của nữ tử. Toàn thân đen thui đúng là một quái điểu nhưng miệng màu hỏa hồng, hai mắt ánh vàng rực rỡ. Ma yên điều. Hàn lập liếc mắt một cách liền nhận ra lai like lịch con chim này đầu tiên là cả chinh nhưng lập tức bừng tỉnh. Không sai, linh thú này tại linh giới cực kỳ thưa thứ, là một trong vài loại ma thú mà ta thuần phục. Mặc dù không có lực công kích nhưng nói về tìm kiếm thì tuyệt đối vô cùng thần diệu. Thậm chí có thể cho chủ nhân đặt một tia ấn ký để tha túng. Ta biết nơi thánh sai ma thú kia ngủ say chính là dùng con chim này mấy lần lẻn vào tận mắt quan sát. Chuyện, nữ tử thảm nhiên nói. Đã có ma điểu này thì ta cũng tin đảo hữu. Nhưng thật hàn mô muốn hỏi thêm một câu, nếu lúc đầu thánh sai ma thú này dưới sự liên hợp của thánh tục mà còn có thể thoát thân được, thì hắn không phải là thánh sai cấp thấp thần thông so với cùng sai thì lớn hơn rất nhiều. Đạo hữu không có cách nào đoán loại của ma thú này sao? Hàn lập giật đầu, nhưng lại cẩn thận hỏi một câu. Mặc dù ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy lúc ma thú này toàn thịnh đánh nhau với thánh tộc, nhưng nghe nói tương đương với thánh tục nhị, tam sai. Đương nhiên đây cũng chỉ là ta nghe người ta nói lại mà phán đoán cũng không thể khẳng định chính xác. Về phần chủng loại ma thú thì không thể đoán chính xác được. Nhưng tựa hồ cùng với chân linh trong truyền thuyết, Sơn Nhạc Cử Viên có vài phần tương tự. Nói không chừng thật sự có vài phần huyết mạch. Sơn Nhạc Cử Viên. Hàn lập nghe nói thế thì sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng rồi, vãn bối có hình vẽ của ma thú này tiện bối có thể xem qua. Nữ tử dường như nghĩ đến điều gì Ngọc Thủ vừa nhất lấy ra một khối thạch xiến đã được chuẩn bị từ sớm. Hàn Lập cũng không khách khí trực tiếp bắt lấy thạch khiến đặt lên chán, đem thần thức nhập vào trong. Quả nhiên có vài phần tương tự. Sau một hồi lâu, Hàn Lập thả tay xuống trầm ngâm một hồi. Vãn bối nói nhiều như vậy, không biết ý tiền bối thế nào. Nữ tử kinh tục nhìn Hàn Lập, mơ hồ có chứa một tia mong chờ. Không biết đảo giấu tên gì. Sau khi Hàn Lập mỉm cười, bỗng nhiên hỏi ra một câu rất lạc đề. Chuyện. Tiện bối cứ gọi phán bối là tiêm tiêm là được. Nữ tử tinh tục ngẩn ra, lập tức cười khẽ nói. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com Trương 1582 thông linh khôi lỗi. Tiêm tiêm chuyện, hàn lập thì thảo lặp lại một câu, gật đầu nói. Nếu ta không cần phải xâm nhập ma kim sơn mạch, hơn nữa chỉ cần thần thông của thánh sai ma thú này giảm đi thì nguy hiểm này cũng nên thử một lần. Nhưng phải nói trước, nếu đến lúc đó sự tình không phải như ngươi nói, hoặc là nguy hiểm quá lớn thì ta sẽ tùy thời từ bỏ việc này. Hơn nữa đến ngày ma kim Sơn Mạch mở ra thì ta hy vọng đảo hữu cùng ta đi một chuyến, ta sẽ bảo vệ. Điều cuối cùng, nếu thánh sai ma thú này thật sự có huyết mạch của Sơn Nhạc tự Viên thì ta phải được một nửa chân linh huyết. Nếu những điều kiện này không được thỏa đáp ứng thì chúng ta không cần giao dịch nữa. Nói xong lời cuối cùng thần sắc hàn lập trở nên nghiêm nghị Không thành vấn đề, những điều kiện đó phản bối đáp ứng. Tiêm tiêm hơi tự định giá. Thấy đối phương đáp ứng sảng khoái như thế, trên mặt hàn lập lộ ra vẻ tươi cười, không nói thêm gì, cổ tay run lên, nhất thời vòng chữ vật bay ra. Tay điểm một cái. Nhất thời một mảnh thanh sắc quang hà bay ra, mười mấy chai lớn nhỏ không đồng nhất, hộp gỗ đồ vật gì đó. Bỗng nhiên xuất hiện giữa không chung. Mặt khác còn có hơn 10 khối cực phẩm linh thạch sán lạn. Những đan dược này có thể sử dụng từ bây giờ cho đến khi cảnh giới của người là thượng tộc trung dai thậm chí có thể trợ giúp người đột phá chướng ngại. Chỉ là hiệu quả như thế nào thì còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác. Về phần tài liệu thì ta cũng mất không ít công sức thu thập được. Đạo dấu nhìn xem có vừa lòng không. Hàn lập thả nhiên nói, đan dược không hề ít, đều là thứ hàn lập trước kia từng dùng đến, thậm chí còn có hai bình châu thiềm dịch cũng đem ra, không sợ đối phương có gì bất mãn. Về phần tài liệu này là do khi đó hắn tài hỏa vô quần đảo, giết chết hai yêu thú luyện dư thì đây cũng là tài liệu vô cùng chân quý. Nhưng thật ra cực phẩm linh thạch thì hắn thu thập không nhiều. Lấy ra nhiều như vậy quả thực là đau lòng. Quả nhiên nữ tử sau khi kiểm tra đan dược cùng tài liệu thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Mấy thứ này không tầm thường, hơn nữa cực phẩm tinh thạch này đủ để đổi được ma sáp. Nữ tử thu tất cả lại, mỉm cười nói. Đạo hữu hài lòng là được, việc này cứ quyết định như vậy, ta lưu lại cho ngươi một khối vạn lý phù trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không rời khỏi thiên vân thành đợi đến khi ma kim sơn mạch mở ra ngươi cứ dùng phù này thông báo cho ta hàn lập mỉm cười thần niệm vừa động vòng chữ vật chợt lóe xuất hiện một khối ngọc bài sau đó vòng chữ vật hóa thành một đạo thanh quang bay trở về sau khi chợt lóe thì lần nữa xuất hiện trên tay hàn lập chuyện được vãn bối nhớ kỹ. Nữ tử gật đầu cười thu ngọc bài vào tay. Hàn lập không nói gì thêm, hai tay bắt quyết trong miệng nói lầm bầm. Nhất thời kim sắc pháp tướng trong hắc khí và cả tử sắc chiến sáp chợt lói lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, Nguyên Anh trong cơ thể Hàn lập vệnh miệng, mặt mang vẻ tươi cười. Nó nguyên bổn trên thân hình mập mạp bất ngờ hiện ra một bộ tử sắc chiến sáp. Chuyện tiếp theo thì đơn giản. Nữ tử gọi là tiêm tiêm dùng pháp bàn đưa Hàn Lập trở lại cửa hàng, sau đó Hàn Lập rời đi. Trong thời gian tiếp theo, Hàn Lập đi qua rất nhiều cửa hàng khác, chủ yếu là tài liệu điếm, pháp khí điếm, phù lục điếm cùng một số cửa hàng phổ thông. Mặc dù hắn cũng có thu hoạch, nhưng so với lúc có được thiên ngoại ma giáp thì hiển nhiên không thể so sánh bằng. Hàn Lập đi trên đường một đêm cho đến khi trời tờ mở sáng thì mới gọi thú xa quay về nơi ở. Liên tiếp mười ngày sau, Hàn Lập chuyện gì cũng không làm, cứ như vậy đi tới các ngõ ngách cùng hàng trăm cửa hàng. Kể từ đó, cuối cùng Hàn Lập đã sơ bộ hiểu rõ về Vân Thành. Trời tối, hướng chi lễ lại ngẫu nhiên tới tìm cùng Hàn Lập trò chuyện trong chốt lát. Trong lúc ở đây, Vân Thành thoạt nhìn ngoài chặt trong lòng, nhưng sinh hoạt lại hết sức bình thường, không nào vì đại chiến sắp tới mà trở nên khẩn trương. Không biết bởi vì thiên vân chư tộc đã quen với việc giác xi si tộc tiến công, hay là cho rằng giác xi si tộc căn bản không thể đánh tới gần phổ cận Vân Thành. Một ngày kia, Hàn Lập lần nữa ra khỏi khách sạn. Nhưng không đi đến cửa hàng nào nữa mà là trực tiếp gọi một thú sa, nói với sa phu một câu. Vân Hà Sơn, sau đó chui vào trong thú sa, không hề nói thêm gì. Thú sa nhất thời vội vàng chạy trên đường. Lúc này đây thú sa đi hơn nửa vân thành tới một ngọn núi cao thì bỗng nhiên dừng lại. Hàn lập xuống xe, hai mắt nhìn ngọn núi trước mắt một hồi lâu. Đích xác là một ngọn núi cao trọc trời, chừng hơn 3.000 trượng cây xanh phủ khắp nơi, đồng thời một cỗ linh khí tinh thuần đập vào mặt. Núi này hóa ra lại có cực phẩm linh mạch. Hàn lập nhìn xung quanh, gần đó có 7 ngọn núi lớn khác nhau, độ lớn cũng tương tự nhau. Đây là Bát Vân Xuyên Sơn nổi tiếng ở Vân Thành. Nghe nói trước đó thật lâu. Vài người có thần thông to lớn trong thành thi triển thần thông quỷ thần khó lường mạnh mẽ đem tám ngọn núi lớn trên mắt đất chuyển lên vân thành, mặt khác cũng từ mặt đất bước lên tám cực phẩm linh mạch chôn vào trong núi. Vì thế hình thành nên tám linh mạch trong tám ngọn linh sơn này. Tám ngọn linh sơn cũng là nơi người ta ở lại lâu nhất trong vân thành, mỗi người đều có một đồng phủ. Động phủ này cũng không phải của riêng ai, mà toàn bộ đều là cho thuê. Đương nhiên thời gian cho thuê không quá trăm năm, hơn nữa giá cả lại vô cùng đắt. Nhưng như vậy nhiều khi cũng không thể đáp ứng được cầu. Động phủ của giáp thiên mục tạm thời ở ngay phía trước trong vân hà sơn này. Dựa theo địa chỉ động phủ, hàn lập hóa thành thanh quang, lập tức bay thẳng lên núi bát Vân Sơn cũng là nơi duy nhất trong vân thành cho phép phi độn Hàn Lập hiển nhiên không về cố địa, mà hắn đến ngày này tự nhiên là bởi vì đối phương đã hẹn tặng thông linh khôi lỗ. Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập hiển nhiên hiểu rõ không ít về tình huống của vạn cổ tục. Tục này trong thiên vân 13 tục mặc dù bài xanh trung bình, nhưng đối với nguyên cứu khôi lỗ đã đạt tới tình trạng khó tin. Có thể nói là một trong ba chủng tộc lớn an hiểu nhất về khôi lỗ thuật tại Lôi Minh Đại Lục. Lúc đầu không hiểu về thông linh khôi lỗ, nhưng sau khi hàn lập xem qua điển tịch hơn nữa còn được hướng chi lễ giải thích thì rốt cuộc cũng hiểu được. Loại khôi lỗ này quy lực thấp nhất cũng ngoài hóa thần kỳ, có linh tính nhất định. Cho dù không cần phân thần thao túng cũng có thể tự chấp hành một số mệnh lệnh đơn giản bởi vì vậy có thể thấy được mức độ quý hiếm. Hơn nữa Hàn Lập nghe nói loại thông linh phôi lỗ này có thể tự mình tiến hóa thậm chí cuối cùng cũng có thể có được linh trí không hề thấp. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vạn cổ tục vẫn chưa công khai thừa nhận việc này, nhưng cứ như vậy cũng làm cho thông linh khôi lỗ được phủ lên một tấm màn thần bí. Đương nhiên loại thông linh khôi lỗ này, cho dù vạn cổ tục luyện trí nhiều thì cũng không bán ra ngoài. ngẫu nhiên có một hai khối xuất ra đều bị các tục khác tranh đoạt. Mỗi khối cũng có thể đạt đến cái giá trên trời. Nghe nói thông linh khôi lỗ có nhiều chỗ gì gì như vậy. Cho nên Hàn Lập vốn tinh thông luyện trí khôi lỗ, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Cộng thêm việc hắn có thêm mục đích khác, cho nên tự mình đến núi này. Hàn Lập biến thành thanh hồng, sau vài lần trước động đá ở một bên sườn núi hẻo lánh hạ xuống. Trước mặt hắn không xa là một vách núi phẳng lì ở trên có một cửa đá. Hàn Lập không trực tiếp tiến lên gõ cửa. Mà tay áo vung lên, nhất thời một đảo hỏa quang bắn ra, sau vài lần trước đồng liền bay vào trong cửa đã không thấy bóng dáng Kết quả không bao lâu, trên cửa chợt lói thanh sắc quang hà, đại môn tự mở ra. Giáp thiên mục tươi cười đi ra. Ha ha quả nhiên là hàn đảo vũ nhưng tại sao bây giờ đảo vũ mới đến tại hạ đã chờ mấy ngày rồi? Hàn mố có một số việc trong người. Cho nên không thể nhanh được, mong giáp đảo hữu không cảm thấy phiền. Hàn lập cẩn thận đánh giá đối phương vài lần, khi thấy khí sắc đối phương vui vẻ thì mỉm cười nói, Thuyệt. Thì ra là thế, nơi này không phải là nơi nói chuyện, mời đảo hữu vào trong đồng phủ. Như vậy thì cung chính không bằng tôn mệnh. Hàn lập cũng không khách khí đi vào. động phủ của giáp thiên mục cũng không tính là lớn. Xuyên qua một thông đảo ngắn liền tiến vào một thính đường rộng hơn ba mươi trường Bố trí cũng tao nhã trên trần ngoại trừ mấy viên dạ Quang Châu thì trong thính đường còn có hai bàn trà cùng mấy trăm cái ghế Trừ những thứ này ra thì không còn gì cả Thậm chí bốn vách cũng là đá bình thường Mời bảo giấu ngồi Giáp thiên một ngồi xuống ghế chủ tọa, sau đó bắt chuyện nói Sau khi Hàn Lập gật đầu thì ngồi xuống một bên. Hai tiếng búp búp chuyển đến, sáp thiên mục không nói hai lời trước tiên vỗ tay hai cái. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhất thời nhìn về phía cửa. Bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân. Một lát sau, một mỹ nữ khoảng hai mươi tuổi, một thân hoàng sắc cung trang, hai tay cầm một hộp gỗ thước tha đi ra. Nữ tử này đi tới chính đường cầm hộp vỗ trong tay đặt trước mặt hàn lập, sau đó cung chính đứng một bên không nói lời nào. Một màn kỳ quái xuất hiện. Ánh mắt hàn lập chỉ đảo qua hộp gỗ liền rời đến trên người nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Như thế nào trang lẽ đảo vỗ nhìn chúng nha đầu sai vặt này của ta, nếu thật sự thích thì ta sẽ đem biếu tặng sắp thiên một thấy cảnh này chỉ khẽ cười một tiếng. phàm nhân tu tiên tác giả, vong ngữ thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí chương 1583 khôi năm trăm tám lỗi song bội nguyệt không phải Hàn mỗ chỉ là cảm thấy thông linh khôi lỗ quả nhiên danh bất thư truyền nếu không phải tại hạ cũng an hiểu một ít về khôi lỗi thuật và thần niệm bí thuật thì sợ rằng đát xem thông linh khôi lỗi này như người thật linh áp khí tức trên người nàng hóa ra lại giống như người tu tiên chúng ta. Hàn lập nở nụ cười thở dài khen ha ha Hàn đảo hữu đã nhìn ra, ha <cười> ha. Trong số đồng đạo dưới thánh tộc đến đồng phủ của ta, đảo dấu tuyệt đối là người đầu tiên nhìn ra nữ tử này là Khôi Lỗi. Khôi Lỗi này là năm đó ta tự tay luyện chế, lúc đầu đã xấu riêng được không biết bao nhiêu bạn tốt. Giáp Thiên Mục nghe Hàn Lập nói vậy, không hề quể quải mà ngược lại cao hứng cười ha ha, dường như chuyện Hàn Lập phát hiện ra thân phận của Khôi Lỗi đã làm hắn sinh ra cảm giác chi kỷ. Tại hạ cũng chỉ là may mắn thôi, bất quá cấp bật thông linh khôi lỗi này tựa hộ không quá cao, chỉ chú trọng về hình dáng. hàn lập nhìn khôi lỗi sống y như người thật này, mỉm cười nói. hàn huyên tuổi nhắn như đuốc A, khôi lỗi này ta luyện chế chỉ có thực lực thượng tục tam sai, hoàn toàn theo đuổi phương diện linh tính. Nhưng đáng tiếc là ta bồi dưỡng cho đến bây giờ, linh tính cũng không được đề cao. Giáp Thiên Mục thở dài một hơi quay lại nhìn thoáng qua nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Mà đúng lúc này tỷ nữ khôi lỗi phản xuất hướng Giáp Thiên Mục mỉm cười, nhưng lập tức thu lại vẻ tươi cười, lần nữa mặt không biểu tình. Hàn lập chứng kiến cảnh này thì có chút không biết nói gì. Được rồi, Hàn Hương xem thông linh khôi lỗi trong hộp đi, xem thử có hài lòng không sau khi giáp thiên một thu hồi ánh mắt thì hướng Hàn lập cười hỏi một câu như vậy tại hạ cũng không khách khí chuyện Hàn lập gật đầu tay áo phất lên một cái một mảnh thanh hà bay ra một tiếng kết vang lên hộp gỗ mở ra hiện ra vật trong hộp đây là Hàn lập ngưng thần nhìn trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trong hộp gỗ bất ngờ là một con bạch xà dài một thước toàn thân trong suốt sáng long lanh được bao phủ bởi một tầng liên quan. Đây là thông linh khôi lỗi hình sáng mới mà tiểu đệ luyện trí không lâu cảnh giới đại khái tương tự với bảo vũ cũng là thượng tục thất sai. Mặc dù cấp bậc không cao nhưng lại có thể biến hóa ra hai loại hình thái. Nếu không phải hàn huyên đã cứu tiểu đệ một mạng thì giáp mố thật đúng là không nỡ lấy ra khôi lỗi này. Giáp thiên mục lộ ra vài phần không nỡ. Hai loại hình thái. Hàn lập nghe vậy có chút kinh ngạc. Không sai, mặc sùng không trích huyết nhận chủ nhưng ta cũng có thể tha túng đơn giản một chút, để hàn huyên nhìn thử xem. Giáp thiên mục vừa nói tiếp theo tay bắt quyết, hướng hộp vỗ nhẹ điểm một chỉ. Nhất thời một tia bạch quang mang bắn ra, sau khi chợt ló liền chui vào trong thân thể bạch xà. Linh quang chợt ló, nguyên bổn bạch xà bất động đột nhiên giấy rua, lập tức bạch quang đại phóng, hóa thành một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra. Sau đó hóa thành bạch mãng dài một trượng bay lượn trên không trung của đại sảnh. Từ xa nhìn lại. Mãng xà này hai mắt màu đỏ, lân phiến trước động, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt, so với từ mãng thật thì không hề khác nhau. Đột nhiên giáp thiên một quát khẽ một tiếng, tay dơ lên đánh ra một đảo pháp cai ức. Thân hình bạch mãng bỗng nhiên run lên. Bạch quang đại phóng, bạch mãng liền trong nháy mắt biến thành một nữ tử đẹp như tranh vẽ, áo bào trắng tung bay, chỉ là trong mắt hơi mờ mịt luyện phù giữa không trung không bút nhích. Thế nào thông linh khôi lỗi này vô luận đối địch hay dùng như tỷ nữ trong đồng phủ thì cũng cực kỳ thích hợp. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao linh thạch khá nhiều, gấp mấy lần thông linh khôi lỗi khác. Hơn nữa bởi vì bản thân khôi lỗi hơn phân nửa chỉ dùng hàn quang tinh thiết luyện chế, cho nên cũng có thể dùng linh thạch băng thuộc tính cực kỳ hiếm mới có thể sử dụng. Đạo hữu nếu thật sự muốn thì sau này khẳng định tiêu hao Linh Thạch không hề ít. Giáp Thiên Mục giải thích. Linh Thạch băng thuộc tính tuy hiếm, nhưng hàn mỗ cũng thu thập được một chút. Chỉ cần khôi lỗi này hữu dụng thì ta không khách khí nhận lấy. Hàn lập ngưng thần nhìn bạch bào nữ tử trên không chung một hồi lâu, sau đó nhàn miệng cười. Ha ha, chỉ cần hàn huyên hài lòng là được. Khôi lỗi này một khi trích huyết nhận chủ thì không ai khác có thể thao túng. Sáp thiên một cười, tay bắt huyết, điểm về khôi lỗi trên không chung một cái, nhất thời bạch bảo nữ tử thoáng một cái trực tiếp hóa thành bạch quang bay vụt về phía Hàn Lập. Sau khi xoay tròn thì hóa thành một bạch xà rơi vào trong hộp. Cùng lúc đó, Hàn Lập sất tay thanh hà cuốn lên đem nắp hộp lần nữa đóng lại. Sáp đảo rút mới vừa rồi nghe người ta nói thông linh khôi lỗi là do tự tay ngươi làm như vậy tạo nghệ luyện trí khôi lỗi của đạo hữu chắc cũng rất cao trong tay tại hạ trùng hợp cũng có một số loại khôi lỗi loại mới rất thú vị đạo hữu có muốn nhìn một chút không chuyện hàn lập thu hộp vỗ về sau đó liền hướng giáp thiên một cười nói ô khôi lỗi loại mới đạo hữu mau lấy ra để ta nhìn một chút Giáp thiên mục nghe nói vậy, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hàn lập cười cười, tay lập lại trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất ra một hộp ngọc, phía trên linh quang lập lòe, có sán mấy đạo cấm chế phù toàn. Sau khi tháo phù toàn xuống, hắn vỗ nhẹ vào hộp. Nhất thời tử trong ngọc hạt bay ra hơn 10 tiêu nhân nhỏ cỡ một tấc. Đúng là thứ hàn lập có được từ yêu vương huyết bảo nhân ở địa huyên. Một nhóm thị linh phôi lỗi. Những người này vừa bay ra đại sảnh thì đột nhiên phát ra một đoàn ngũ sắc vân vụ. Sau khi vân vụ tản ra hết thì trong đại sảnh xuất hiện 12 mỹ nữ mặc ngũ sắc y sam, dáng người thước tha, xinh đẹp quyến rũ. Mà hai bên sườn đại sảnh thì đồng thời xuất hiện 24 nam tử trẻ tuổi, mi thanh mục tú, cầm trong tay đủ các loại nhạc khí, khoan chân mà ngồi. Hàn lập không thúc giục bất cứ pháp quyết gì, đột nhiên tiếng nhạc êm tai vang lên trong đại điện, làm cho người ta nghe xong vui vẻ thoải mái. Mà Mỹ nữ thân hình nhoáng lên, nhảy múa theo điệu nhạc. Chỉ thấy nữ tử Eo Thon, ngũ sắc sam nghi tung bay, mang theo mùi hương thơm ngắt lan tỏa khắp nơi. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh khắp nơi đều là lệ ảnh mê người, xinh đẹp cực kỳ đồng lòng người. Từ khi những người này xuất hiện, giáp thiên một liền mở to hai mắt, nhìn thẳng không hề chớp mắt. Không biết bao lâu sau tiếng nhạc động lòng người kia dừng lại, mỹ nữ cũng ngừng múa, đều phúc thủ đứng một bên. Quả nhiên có chút ý tứ, những người này không phải là hàn đảo hữu làm chứ. Giáp thiên một thở dài một hơi, ánh mắt chớp động lầm bầm nói. đạo hữu cũng nhìn xa, hôi lỗi này gọi là linh thị. Là một loại khôi lỗi nửa linh vật Nó khác với thông linh khôi lỗi Chính là đem một loại tinh hồn của linh trùng kết hợp với khôi lỗi Lại nói tiếp So với thông linh khôi lỗi của đảo hữu Cũng có chút khúc mắt đồng sản chỉ làm theo bản năng Không có linh trí Càng không thể để cao linh tính Hàn lập vừa cười vừa nói Đem linh thể hòa hợp với khôi lỗi Loại suy nghĩ này trước kia ta cũng từng nghĩ qua, nhưng sau khi thử nghiệm nhiều loại tinh hồn của linh thú mà vẫn không thành công. Những linh thị này dung nhập loại linh thể nào vậy? Giáp Thiên Mục nghe Hàn Lập nói vậy, lộ ra vẻ vui mừng lận sợ hãi, không chần chừ hỏi ngay. Linh thị này là trong lúc ta vô ý tìm được, dung nhập loại linh thể nào thì cũng không rõ lắm. Nhưng có những linh thị này trong tay đảo giấu tách chúng ra, hẳn là có thể tìm ra chân thiện mục, đây chắc là chuyện không khó. Hàn lập sờ sờ cầm, thâm ý nói. Điều này cũng đúng cái gì, chẳng lẽ hàn huyên nguyện ý tặng những khôi lỗi này cho tài hạ? Giáp thiên mục có chút tỉnh ngộ, nhưng lập tức lại kinh hãi. Những linh thị này mặc dù thú vị, nhưng đối với tài hạ cũng không giấu dụng. Mà tạo nghệ khôi lỗi thuật của đảo phú thật kinh người có chúng nó thì nói không chừng có thể tiến thêm một bậc hàn lập bình tĩnh nói những linh thị này đích xác rất hữu dụng với tại hạ nhưng thứ quý giá như vậy tại hạ nào có thể dễ dàng nhận lấy nếu được thì tại hạ sẽ dùng linh thạch để mua chúng giáp thiên một cuốn quít lắc đầu nói linh thạch thì quên đi sắp đảo dấu nếu thật sự không muốn nhận không công thì tại hạ có mấy vấn đề muốn hỏi đảo dấu. Nếu đảo dấu có thể trả lời một chút thì tại hạ đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ánh mắt hàn lập chợt lóe, rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Vấn đề, hàn hương có vấn đề gì cứ nói ra, nhưng dính đến bí ẩn trong tộc chúng ta thì tại hạ không thể tiết lộ được. Giáp Thiên Mục nghe vậy ngẩn ngơ, nhưng sau đó cẩn thận trả lời. Điều này hiển nhiên, vấn đề của tại Hạ tuyệt đối không chính đến bí ẩn của quý tục. Hai mắt Hàn lập hiếp một chút, khẽ cười. Vậy Hàn Hương cứ việt hỏi. Thần sắc trên mặt Giáp Thiên Mục thả lỏng, gật đầu nói. Mấy ngày nay tại Hạ ở trong thành, nghe người ta nói Thiên Vân Sường như có một chuyện tống trận đến Đại Lục. Không biết việc này có thật hay không, nếu như là có thì không biết ai đang nắm giữ. Hàn Lập nghiêm nhị hỏi. Chuyện tống trận đến Đại Lục, đích xác là có một cái như vậy, nhưng pháp trận này không nằm trong tay một tộc này, mà là đồng thời được vài tộc trong 13 tộc chúng ta cử người trông coi. Sáp Thiên Mục hiển nhiên đối với câu hỏi của Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại dễ dàng trả lời. Không biết là những tục này trông coi? Hàn lập lại hỏi tiếp. Bởi vì pháp trận này phải được trông coi cẩn thận cũng thường xuyên tu sửa cho nên do tinh tục, thạch kiến tục, đa thủ tục cùng với vạn cổ tục chúng ta trông coi. Hàn đảo hiếu, người cảm thấy hứng thú với cách bố trí pháp trận này hay là muốn sử dụng truyền tống trận? pháp thiên mục một bên tùy ý trả lời. Một bên như nghĩ tới điều gì đó, hỏi một câu. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1584 hoa hoa Giáp thiên mục nếu có thể tạo nghệ kinh người về khôi lỗi thuật như vậy, thì bản thân cũng thông minh hơn người. Nghe Hàn Lập hỏi thì lập tức đoán ra vài phần dùng ý. Tại Hà Đích xác muốn mượn truyền tống trận đến Đại Lục khác. Sự tình đến nước này, Hàn Lập cũng không có ý xấu riêng Thản nhiên nói ra. Muốn sử dụng truyền tống trận này, sợ rằng rất khó. Giáp Thiên một cười khổ một tiếng, không hỏi nguyên nhân mà chỉ uốn quýt lắc đầu. Ta biết loại truyền tống trận này vô cùng tốn kém. Nhưng vô luận tốn kém thế nào cũng phải mượn một lần. Ta chỉ muốn hỏi đảo dấu một chút, lấy thân phận ngoại tộc như ta có khả năng mượn truyền tống trần hay không? Hàn lập nhìn trầm trầm giáp thiên một, chậm rãi hỏi trên mặt hắn không có chút gì sắc, nhưng thực tế trong lòng lại gấp gáp. Những lời cuối cùng này mới chính là mục đích chính thức của hắn khi tới đây. Nếu đảo dấu đã hỏi như thế thì ta cũng nói thật. Nếu Hàn Huyên là thánh tục, hơn nữa xuất thân từ thiên vân chúng ta thì sử dụng pháp trận này một lần cũng không phải là việc khó. Nhưng lấy tình huống hiện tại của Hàn Hương thì đúng là vô cùng khó khăn. Bất quá hiện tại giác si tục đang xâm lấn quy mô lớn, không phải là không có cơ hội. Nếu bảo rũ có thể trong khi giao chiến... Vì thiên vân lập vài công trạng lớn thì hẳn có thể thương lượng nói chuyện này với mấy vị trưởng lão trong tục. Lại nói tiếp, bởi vì nguyên nhân đại kiến cho nên 13 tục chúng ta cũng không riêng nể thu nhận khách khanh ngoài tục. Mà chuyện Hàn Hương từng diệt sát sát phi tục cung cấp, ta đã nói qua với mấy vị trưởng lão trong tục, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với đảo dấu. Sáp thiên một trầm ngâm một lát, cũng không khẳng định lắm nói. Hàn lập nghe đối phương nói như vậy thì nhíu mày. Lấy tính cách của hắn, hiển nhiên không muốn tham gia vào tranh đấu giữa hai tục. Quy mô cuộc chiến khổng lồ như thế, cho dù tu vi như hắn thì nếu không cẩn thận thì cũng dễ dàng bỏ mạng. Đa tạ đảo hữu đã cho biết, tại hạ trở về suy nghĩ đắt. Nhưng nếu hàn Mỗ muốn gặp trưởng lão quý tục thì không biết sắp đảo hữu có thể đến lúc đó. Hàn lập ngưng trọng, gật đầu, đột nhiên hỏi. Tại hạ nhận lễ vật của hàn đảo thiếu chút việc nhỏ ấy hiển nhiên không thành vấn đề. Giáp thiên mục nghe hàn lập nói vậy, mỉm cười, không chút do so dự đáp ứng. Hàn lập nghe vậy nhất thời lộ xa vẻ tươi cười. Kế tiếp, hàn lập sẽ không đề cập đến chuyện truyền tống trần, mà cùng giáp thiên mục trò chuyện một chút về những việc liên quan đến khôi lỗi. Giáp Thiên Mộc nghe nói đến khôi lỗi thuật thì nhất thời hai mắt phát sáng, miệng nói liên miên không dứt, bộ dáng như đúng chấu ngứa. Mà tạo nghệ khôi lỗi thuật của hắn quả nhiên cực kỳ kinh người, không ít câu làm hàn lập nghe xong đều phải trầm ngâm một trận được khai thông không ít. Mà ngược lại, hàn lập từ đại diễn thần quân cũng biết được một chút độc đáo về khôi lỗi thuật cho nên đôi khi cũng làm giáp thiên mục ngoài ý muốn càng trò chuyện với Hàn Lập thật vui. Nửa ngày sau, Hàn Lập được giáp thiên mục tiến xuống chân núi Vân Hà Sơn quay trở về nơi ở. Vừa tiến vào phòng, Hàn Lập lập tức kích hoạt cấm chế, đem nơi ở hoàn toàn phong tỏa, sau đó tùy ý đi tới góc phòng ngồi xuống bàn. Lúc nãy hắn đi ra ngoài, mặc dù vẫn chưa có đáp án hài lòng nhất, Nhưng cuối cùng cũng biết rõ vài phần về chuyện truyền tống trận. huống hồ, hắn còn có một thông linh khôi lỗi tác dụng không nhỏ. Ánh mắt hàn lập trước đồng vài cái, bỗng nhiên phất tay một cái, thanh quang trên tay chợt lóe, một hộp vỗ liền xuất hiện trong tay. Hắn không suy nghĩ nhiều, đem nắp hộp nhẹ mở ra, lộ ra bạch xà dài nhỏ đang nằm yên trong hộp. Truyền! Hàn lập ngưng trọng nhìn vật trong hộp. Lam mang trong mắt thoáng hiện ra ánh mắt tựa hồ muốn đem khôi lỗi này tìm khe hở, nhưng thông linh khôi lỗi này lại giống như một thể. Cho dù hắn vẫn dùng minh thanh linh mục, nhưng mấy bộ phận quan trọng vẫn chỉ thấy mờ mờ, căn bản không nhìn rõ được. Thuyệt! Hàn lập thấy vậy, những mày, lập tức phóng thần niệm cường đại ra bao phủ hoàn toàn bạch xà vào trong. Thần niệm trong nháy mắt đảo qua mấy chỗ này, nhưng những bộ phận đó không biết luyện trí bằng cách nào, mà lại bắn ngược thần niệm lại. Những bộ phận khác của bạch xà thì cũng bình thường không khác gì những khôi lỗi khác, cũng là do một số tài liệu đặc thu chế tạo. Một vài cơ quan bố trí có chút xảo diệu, nhưng hắn cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng xem được. Xem ra chỗ huyền diệu chính thức của thông linh khôi lỗi là nằm ở mấy bộ phận hắn không thể xem được. Hắn cũng không phải muốn dựa vào thần niệm cường đại, mạnh mẽ xâm nhập vào những nơi đó, nhưng hậu quả khẳng định là thông linh khôi lỗi sẽ bị tổn hại. Hơn nữa nếu hắn có thể làm được, thì những người có thông linh khôi lỗi trước hắn sao lại không thể làm được chuyện này? Nhưng hiện tại xem ra bí mật thông ninh khôi lỗi vẫn chỉ mình vạn cổ tục nắm giữ, hơn phân nửa là cho dù tổn thương khôi lỗi vẫn không thể tìm hiểu bí mật trong đó. Thần sắc hàn lập do dự vài lần, rốt cuộc tạm thời từ bỏ ý định này quyết định tạm thời trước tiên cứ đem khôi lỗi nhận chủ. Trong lòng nghĩ như thế, hắn đột nhiên há miệng, phun ra một đảo thanh ti kết quả thanh ti chợt lói quấn vào cổ tay hàn lập, sau đó lần nữa bay vụt trở về nhập vào thân hình không thấy bóng sáng. mà lúc này hàn lập mới lạnh nhạt đem cổ tay hướng về phía trước người. thanh quang trước động tinh huyết từ trong cổ tay từ từ nhỏ xuống, vừa lúc rơi vào bạch xà trong hộp. mấy giọt tinh huyết khi vừa tiếp xúc với thân hình sáng long lanh của bạch xà. Liện quỷ gì biến mất không thấy đâu. Tiếp theo, hai tay Hàn Lập bắt quyết, từng đảo pháp quyết liên tiếp bắn ra, nhập vào bạch xà. Nguyên bổn bạch xà đang bất động đột nhiên nhúc nhích đồng thời trong miệng phát ra tiếng thì thì. Tiếp theo khôi lỗi này thoáng một cái, từ trong hộp bay ra trước mặt Hàn Lập lắc đầu quấy đuôi bay qua bay lại. Hàn Lập coi như không nhìn thấy việc này, tay lần nữa lật lại dĩ nhân xuất ra nhiều lục sắc pháp bàn tay giơ lên tất cả pháp bàn hóa thành mười mấy đạo linh quang bắn ra sau khi chúng xoay tròn thì bỗng nhiên biến mất vào không trung tiếp theo một tiếng phút suy truyền đến một ngũ sắc quang trận cỡ lớn một trưởng hiện ra giữa hư không bên trong có các loại phù văn nhiều màu chất đồng có vẻ vô cùng huyền diệu hàn lập không suy nghĩ thêm hướng bạch xà điểm một cái Hồng quang trong mắt khôi lỗi chợt lóe, sau khi bay vòng một lượt thì không thể ngăn cản thần niệm chi lực của Hàn Lập, từ từ bay vào trong quang trận. Hàn Lập thấy vậy trong lòng thúc giục pháp huyết. Nhất thời cả quang trận phát ra tiếng trầm thấp, tiếp theo vô số phù văn trôi nổi tuôn về phía khôi lỗi. Ngoài thân bạch xà hiện lên một tầng huyết quang đỏ tươi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích để mặt phù văn này dung nhập vào thân. Hàn lập thấy tình hình này trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Loại phương pháp nhận chủ này là hắn từ thiên bằng tộc học được công hiệu nhận chủ so với bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù tu vi pháp lực xa hơn hắn gấp 10 lần, nếu khôi lỗi đã nhận chủ thì có muốn cướp, căn bản là chuyện mơ. Hàn lập một bên thúc sụp pháp quyết, một bên trầm xã nhắm hai mắt. Mặt cho quang trần trong hư không liên tục chớp động Nghi thức nhận chủ lần này kéo dài một ngày một đêm Đến khi hàn lập mở mắt thì mới ngưng lại Trong miệng hàn lập lẩm bẩm Hướng quang trần ngoắt một cái Bạch xà bên trong lập tức bạch quang đại phóng Tiếp theo bắn nhanh ra Sau khi xoay tròn liền biến thành một bạch y nữ tử Từ từ rơi xuống bên cạnh hàn lập Mặt không chút biểu tình Không nói một lời nào Ánh mắt Hàn Lập chớp đồng, hướng đôi mắt đẹp của nữ tử đánh giá vài lần, khói miệng vỉnh lên, thì thảo một câu. Nhìn bộ dáng ngươi thì linh tính đúng là không cao, giống như là trẻ sơ sinh, sau này sẽ gọi ngươi là hoa hoa. Bà kia nữ tử nghe Hàn Lập nói vậy, hồng quang trong mắt chợt lóe, nhưng vẫn lạnh như băng không nhúc nhích. Hàn Lập lắc đầu, tay bắt quyết. Linh quan ngoài thân bạch yên nữ tử lần nữa chớp đồng, lần nữa hóa thành bạch xà, chợt ló bay vào trong tay áo Hàn Lập không thấy bóng sang. Tiếp theo, hắn điểm một vài cái về phía Quang Trận. Quang Trận liền biến mất, lần nữa hóa thành mười mấy pháp bàn. Thuyệt! Nhưng Hàn Lập lại trầm ngâm, lấy ra một bạch sắc ngọc hạp mặt ngoài sán phủ toàn đỏ đảm đúng là hộp thần bí mà đại đầu nhân đưa cho đám người Hàn lập. Ngày đó đại đầu nhân rất thận trọng cộng với việc sắc si tộc đuổi giết đã nói lên rằng vật ấy rất quan trọng. Nhưng bởi vì hộp có thể bị hạ cấm chí cực kỳ lợi hại, cho nên Hàn lập vẫn không có thời gian cẩn thận tìm cách mở ra nghiên cứu. Hiện tại mắt thấy có lẽ phải quan hệ với trưởng lão vạn cổ tộc. Hiển nhiên hắn muốn trước tiên chuẩn bị kỹ, xem một chút có thể lợi dụng thêm gì không. Thậm chí trong lòng hàn lập, mơ hồ đoán vật này rất quan trọng đối với vạn cổ tục, nói như vậy không chừng có thể đổi ngọc hạp này lấy một lần truyền tống. Đương nhiên nếu trước tiên không xem được thứ trong ngọc hạp là gì, thì hàn lập cũng không cam lòng sao cho vạn cổ tục. Chỉ có biết rõ về vật này thì hắn mới có thể có kè mặt cả với vạn cổ tục. Hàn lập lấy tay vuốt ve Ngọc hạt trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó ngẩn đầu nhìn bốn phía vách tường một cái chợt nhíu mày. Vạn nhất bài trừ Ngọc hạt gây ra động tính quá lớn chút cấm chế ấy không thể hoàn toàn che giấu, phải ra tăng thêm mấy tầng mới được. Nhĩ vậy... Hàn Lập lại từ vòng chữ vật lấy ra vài trận kỳ, phóng chúng vào góc tường bốn phía. Nhất thời một tầng thanh quang cùng một tầng ngũ sắc quang mạc đồng thời hiện lên. Nhưng cứ như vậy, Hàn Lập vẫn chưa yên tâm, lại vỗ lên không trung. Một bóng đen từ trong lòng bàn tay bắn ra, thoáng một cái hóa thành một hắc sắc tiểu sơn cao một thước, tại đỉnh đầu Hàn Lập quay tròn. Linh quang chợt lóe. Một tầng hôi quang từ đáy tiểu sơn phun ra, một chút liền hóa thành một tầng quang mạc, đem phạm vi vài trưởng quanh Hàn Lập bao phủ lại. Kể từ đó, khu vực gần Hàn Lập nhất thời trở nên vô cùng nghiêm ngặt và kiên cố. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com. Chương 1585 nhiễm hàn lệnh Phù triển màu đỏ đậm bên ngoài hộp, hàn lập sớm đã nguyên cứu qua, không có gì đặc biệt, chỉ dùng để áp chế linh áp. Cố kỷ duy nhất chính là không biết linh phù này có liên quan tới cấm chế khác trong hộp hay không. Hắn cũng không muốn khi vừa tháo phù toàn xuống, lập tức hộp nổ tung, hủy diệt vật bên trong. Thời gian dài ngồi suy nghĩ cách gỡ phù quản xuống như thế nào thì hắn cũng đã hiểu rõ. Truyện Nếu đổi lại người khác có lẽ sẽ cảm thấy phiền toái, nhưng hắn mang nhiều loại thần thông đối với các cấm chế đều có cách phá giải thị diệu. Cho nên sau khi hàn lập bố trí phòng ngự xong, liền tẩm hộp ném lên trên không trung, làm cho nó huyền phù bất động trên không. Sau đó hắn dùng thần niệm thúc dục hắc sắc Tiểu Sơn, một bàn tay trắng nón trảo về phía hộp một cái. Nhất thời từ Tiểu Sơn phun ra nguyên từ thần quang, so với lúc trước còn nhiều hơn vài phần, đồng thời bàn tay trắng noán xòe ra, năm khối bạch cốt khô lâu từ năm đầu ngón tay bắn ra, sau khi gào thét liền lao về phía hộp. Chúng bay lượn xung quanh hộp, phá. Hàn lập quát khẽ một tiếng. Hướng năm phô lâu điểm một cái, vài tiếng, phúc phúc, trầm muộn truyền ra, năm khô lâu đồng thời há miệng, ngũ sắc hàn diễm cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ lấy ngọc hạt vào trong. Một màn kinh người xuất hiện, ngũ sắc hàn diễm thoáng một cái, nhẹ nhàng gỡ phủ toàn ra. Nguyên bổn là nhẹ nhàng, nhưng ngũ sắc hàn diễm chậm lại rất nhiều, bị hàn lập nhìn chầm chầm không trước mắt một lúc sau cuối cùng phù toàn cũng hoàn toàn cách ly khỏi ngọc hạt nhưng chỉ chút thời gian đó cũng đủ để hàn lập quan sát tất cả biến hóa gì thường trong ngọc hạt đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống nguyên bổn ngũ sắc hàn diễm đang vây quanh ngọc hạt một chút biến hóa thành ngũ sắc đại thủ cầm lấy hộp ngọc mở ra. Một cố ba đồng cực kỳ mãnh liệt từ trong hộp phóng lên cao, tiếp theo một đoàn chim sắc quang cầu bắn ra, nhưng lại bị ngũ sắc đại thủ chuột lấy, lập tức không thể nhúc nơi, hơi y cơ chút nào. Nhưng đúng lúc này truyền sơ một tiếng, xanh, lấy ngọc hạt làm trung tâm, một hồng sắc quang trận quỷ gì hiện lên, tiếp theo co rán liên tục, tựa hồ sẽ nổ tung. Hàn lập liếc mắt thấy bên trong quang trận này ẩm chứa linh lực đáng sợ, hắn không khỏi biến sắc. Tay bắt quyết, ngũ sắc đại thủ bỗng nhiên nắm chặt kim ngân quang đoàn, hóa thành một đảo ngũ sắc quang hồng bay thẳng đến góc tường đồng thời nguyên từ thần quang đột nhiên cuồng trước, hóa thành hôi sắc quang trụ giống như thực chất, đem bạch sắc quang trận vây vào bên trong. Sau đó một khắc quang trận liền nổ tung. Một vòng bạch sắc quang vững trong nháy mắt xuất hiện trong quang chủ. Quang chủ lập tức kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện lên một tầng sóng quỷ vị tựa hồ tùy thời đều có thể bị quang vững phá ta. Hai mắt hàn lập hít lại tiếp theo trong mũi vang lên một tiếng hừ lạnh, há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu này xoay tròn liền hóa thành một ngân sắc hỏa điểu chợt lõi liền lao thẳng vào trong hôi sắc quang trụ đánh vào bạch sắc quang vừng một lát sau chuyện tình quỷ gì xuất hiện trong bạch sắc quang vừng nguyên bổn đang bảo liệt sống như núi lửa sắp phun trào đột nhiên suy yếu đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được đang kịch liệt thu nhỏ lại chỉ sau vài lần hô hấp liền chợt lõi rồi biến mất mà ở chỗ cũ Ngân sắc hỏa điểu đang cuồng chứng thể tích lên mấy lần, đang định hút một luồng bạch quang cuối cùng vào bụng. Hàn lập thấy cảnh này trong lòng bình tĩnh lại. Lúc này phất tay một cái. Ngân sắc hỏa điểu vỗ hai cánh bay trở về, sau một lần trước động liền bay vào trong người hàn lập không thấy bóng sáng. Năm khối bạch cốt khô lâu cũng phát ra tiếng, xanh xanh, rồi biến mất. Mà cùng lúc đó, Ngũ sắc đại thủ sau khi trước động liền quỷ gì xuất hiện trên đầu Hàn Lập, 5 ngón tay buông lỏng chim ngân chỉ quang rơi thẳng xuống. Hàn Lập phất tay áo lên không chung một cái, một phiến thanh quang cuộn ra, lập tức đem vật ấy thu vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo năm ngón tay run lên kim ngân chỉ quang ảm đảm đi vài phần, lộ ra hình dáng thật. Hắn rơ tay ra, ngưng thần nhìn lại. Trong linh quang, rõ ràng là một khối lệnh bài cổ xưa, dài nửa thước. Một mặt kim quang trói mắt, một mặt ngân mang trước đồng bên ngoài còn có vô số hoa văn huyền ảo, dường như là cổ văn. Lấy kiến thức của Hàn Lập vẫn không phân biệt được đây là văn tự tộc nào, cho nên tự nhiên là không thể xem được. truyện Hàn Lập lấy tay vuốt nhẹ lên lệnh bài trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đại đầu nhân trình trọng như thế, hóa ra là vật này. Mặc dù lệnh bài phát ra linh quang trói mắt, nhưng một góc đã bị vỡ, tựa hồ niên đại rất cổ xưa, không phải là vật mới luyện trí gần đây. Hơn nữa tài liệu luyện trí lệnh bài này cũng vô cùng cổ quái, nhìn thì bình thường nhưng một mặt lại lạnh như băng, một mặt thì cực nóng, phảng xuất có cả hai thuộc tính băng hỏa. Hàn lập không khỏi trầm ngâm. Nhưng ngay lúc này lệnh bài trong tay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nguyên bổn lệnh bài nhìn như vật chết, đột nhiên từ cổ văn phát ra từng đợt bạch mang, nhỏ như tơ, nhưng chỉ chợt lói lên mà thôi. Bàn tay đầu tiên là mát lạnh tiếp theo mô hồ lan dần ra, bàn tay cầm lệnh bài lập tức trở nên ướt súng. Hàn lập cả kinh theo bản năng ném lệnh bài lên không chung, khiến nó phiêu phù trên đỉnh đầu. Tiếp theo hắn nhìn lại thì lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một vết thương dài vài tấc tiên huyết chảy xuống, bộ dáng không thể cầm máu. Lấy thân thể mạnh của hắn, cộng thêm tu luyện thần thông bách mạch luyện bảo, nhưng lại bị bạch ti dễ dàng cắt đứt, hơn nữa tiên huyết lại chảy ra nhiều như vậy. Đúng là không biết nói gì. Trong lòng hàn lập hoàng sợ. Nhưng công pháp trong cơ thể lập tức lưu chuyển, bạch quang tỏa ra, miệng vết thương liền hòa toàn biến mất. Hắn ngẩn đầu ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn lệnh bài quái gì trên đầu, chỉ thấy ngân sắc lệnh bài giờ phút này phóng ra kim ngân chi quang, vết máu phía bên ngoài liền biến mất. Không, không phải bị biến mất mà là bị hút vào trong lệnh bài. Khóe miệng hàn lập co quắp một chút, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhưng lệnh bài đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm thật dài, tiếp theo một đảo kim ngâm quang chỗ bắn thẳng lên cao, xuyên thấu nguyên từ thần quang và cấm chế, xuyên thủng nóc nhà rồi bắn thẳng lên trí tầng mây. Không tốt. Vừa thấy cảnh này, thần sắc hàn lập nhất thời trở nên có chút khó coi, không suy nghĩ nhiều liền lập tức vung tay áo lên, một mảnh thanh hà bay ra, muốn đem lệnh bài thu hồi lại. Nhưng một màn khó tin xuất hiện. Thanh Hà tuy bay qua, nhưng Kim Ngân lệnh bài lại giống như mọc xế, không nhúc nhích chút nào, không ngừng phun ra Kim Ngân quang trổ lên trời cao. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, lập tức không khỏi nở nụ cười khổ. Truyện Hiện tại thứ này làm ra động tính lớn như thế, căn bản không thể giấu riêng chút nào. Một lát sau chắc chắc sẽ có người tìm tới cửa. Ánh mắt trước đồng vài cái, sắc mặt hàn lập âm tình bất động, suy nghĩ một chút, đột nhiên thân hình xoay tròn tại chỗ. Nhất thời quang hà hiện lên đầy trời, hắc sắc tiểu sơn trên không chung cùng với pháp trận cấm chế bốn phía trong nháy mắt bị thu thập không còn một mảnh. Tiếp theo thân hình hắn dừng lại, lập tức đi đến góc phòng, sau đó mặt không biểu tình ngồi xuống. Hắn cứ như vậy, mặc kể lệnh bài trên không chung. Mà cơ hồ Hàn Lập vừa ngồi xuống, một lát sau bốn phía vách tường cùng với cửa phòng đồng thời có quan mang chớp đồng, vài tên pháp sĩ Vân Thành mặt hát sắc chiến giáp, giống như quỷ mị đồng thời thoáng hiện ra, xuất hiện trong phòng Hàn Lập. Bọn họ mắt thấy trong phòng xuất hiện một lệnh bài gây ra động tính lớn như thế, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức tất cả ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chầm vào Hàn Lập. Nhưng sau khi bọn hắn cảm ứng được tu vi của Hàn Lập thì sắc mặt hơi đổi, nói. Đây là bảo vật của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không giải thích gì sao? Ngươi không biết rằng tại Vân Thành không cho phép kích hoạt bảo vật uy lực lớn, cũng không cho phép dùng nhiều linh lực sao? Một gã giáp sĩ thần sắc vừa chầm hỏi. Tu vi hàn lập hơn xa bọn họ, bọn họ cũng không phải không biết tốt xấu mà bất chính. Không có gì, tại hạ chỉ là thi tế luyện pháp khí xuất hiện chút vấn đề, bất quá sẽ lập tức thu hồi nó về. Vẻ mặt hàn lập cực kỳ chấn định, hơn nữa vừa nói vừa hướng lệnh bài trên không chảo một cái. Nhất thời một bàn tay to hiện ra trên không chung, hướng lệnh bài chụp lấy. Nhưng lại xuất hiện sự tình khiến hàn lập bất ngờ. Ngay khi cả bàn tay to bắt được lệnh bài, năm ngón tay dùng sức mà lệnh bài vẫn không chút nhúc nhích, phản xuất như tự lực không tồn tại. Mà giáp sĩ bốn phía thấy cảnh này, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía hàn lập. Hít sâu một hơi, hắn định làm phép thúc sụp bàn tay to thì đột nhiên một thanh âm nam tử, từ ngoài phòng thản niên truyền đến. Không cần phí sức, nếu nhiễm hàn lệnh đã được ngươi kích hoạt thì nó sẽ cố định căn bản sẽ không rơi xuống. Trừ khi người có thể đem không gian trong phương viên trăm trưởng đánh nát, nếu không thì căn bản không thể suy động nó chút nào. Vừa rút lời, không gian trong phòng ba động một đảo thân ảnh mơ hồ hiện ra, sau đó thoáng một cách liền quỷ dị xuất hiện giữa phòng. Mà giáp sĩ bốn phía sau khi thấy rõ nhân ảnh ánh mắt liền biến đổi tất cả đều khom người, tên giáp sĩ kia lại càng cung kính nói. Chấp pháp về đội thứ bay môi ba tây thành bái kiến bạc trưởng lão. Nhân ảnh đúng là một thanh niên mặt cẩm bào. nhiễm hàn lệnh đích thật là nó. Hắc hắc thật sự không nghĩ tới vật này không những không rơi vào trong tay giáp sĩ si tục mà lại còn bị mang ra. Lông mi bạch thanh niên thô đen, khuôn mặt ngay thẳng, nhưng không nhìn bất kỳ ai, mà chỉ nhìn Kim Ngân lệnh bài trên không trung, nét mặt tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1586 Thiên cơ từ. Hàn lập ngồi xiếp bằng trong gió, thần niệm đảo qua tên vừa mới xuất hiện này, chợt biến sắc. Tên thanh niên họ bạc này linh lực trên người sâu không lường được, đúng là một tên hợp thể kỳ. Khối nhiễm hàn lệnh này là ngươi dích phát. Thanh niên họ bạc thu ánh mắt lại, sau khi khoát tay nói với đám giáp sĩ thì ánh mắt rơi xuống người hàn lập. Vãn bối cũng muốn phủ nhận, nhưng dường như không thể. Hàn lập thở dài một hơi. Phủ nhận tại sao lại phủ nhận thiên đại cơ duyên của ngươi đã tới? Thanh niên họ bạch híp mắt lại, sau khi đánh giá hàn lập vài lần tựa hồ cười mà như không cười nói. Thiên đại cơ duyên tiền bối nói là. Thần sắc hàn lập vừa động, muốn hỏi rõ thì bỗng nhiên thanh niên họ bạch nhớ mày, xoay người về phía vách tường nói một câu. Nếu thương ảnh huyên đã tới thì vì sao không còn hiện thân chẳng lẽ định lấy đi khối nhiễm hàn lệnh này? Lần này nhiễm hàn lệnh xuất hiện cũng không nhiều, một một cách đều chân quý vì thường thủy mị tộc các người cũng dám độc chiếm một cách trong đó sao? Nếu nhưng không phải vạn cổ tục mở ra pháp trận thì ngay cả khi các ngươi có cũng chẳng thể sử dụng một thanh âm lạnh lùng truyền tới tiếp theo trên vách tường mà thanh niên họ bạch đang nhìn chợt lóe lên hắc ảnh một nhân ảnh được bao phủ trong hôi quang lung cháo vô thanh vô thức hiện lên đứng sát vách tường không động đậy phảng phất như không có thân thể lời nói vừa rồi là phát ra từ trong hôi quang hắc hắc việc này ta hiển nhiên biết nhưng nếu vì đạo hữu này đồng ý gia nhập thủy mỹ tộc Dùng nhiễm hàn lệnh mang mấy người trong tục chúng ta tiến vào nhiễm hàn tới sẽ không thành vấn đề Thanh niên họ bạc cũng không tức giận chỉ thản nhiên trả lời Như vậy hiện nhiên không có vấn đề Nhưng vị đảo hữu này dường như cũng không nói gì đến chuyện gia nhập quý tục Nói không chừng là nguyên ý đảm nhận chức khách thanh của ân yêu tục chúng ta Nhân ảnh gọi là thương ảnh kia không chút cảm tình nói Có đúng vậy không? Điều này thực sự rất khó nói trước. Nếu ta nhớ không lầm thì 13 tộc chúng ta có một quy luật bất thành văn. Nếu đồng thời có hai tộc nhìn chúng một ngoại tộc nhân tựa hồ người nào nhìn thấy đầu tiên sẽ được quyền mời vào tộc, khi nào bị từ chối sẽ tới lượt tộc thứ hai mời. Vì đảo hữu này tại hạ là Bạch Nga trưởng Lão Thủy Mỹ tộc chính thức đại diện bổn tộc mời đảo hữu đảm nhiệm chức vì khách khanh. Không biết đảo hữu cảm thấy thế nào, chỉ cần đảo hữu đồng ý gia nhập, tại hạ có thể đảm bảo khiến cho các hạ trong vòng trăm năm ngắn nguồn tu vi có thể tiến vào nhất sai, ngoài ra cũng có những chỗ tốt khác. Bạch thanh niên không nhìn thương ảnh, mà là quay người lại hỏi một câu. Bất quá trong khi nói chuyện. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm hàn lập, quang mang trong mắt lưu chuyển một trận, phảng xuất có một hấp lực vô hình đem tâm thần của người khác hấp dẫn. Khói mắt hàn lập vừa đồng, ánh ma vừa tiếp xúc với quang mang trong mắt đối phương thì nhất thời chỉ cảm thấy thần thức mơ hồ, miệng vừa đồng, dường như theo tiềm thức sẽ nói ra lời đồng ý. Nhưng sau một khắc đại viễn quyết trong cơ thể hắn lưu chuyển một trận, đồng thời đồng tử co lại. Lam mang đại phóng trong mắt đồng giảng thả ra một cỗ thần bí chi lực ngăn cản lực hấp dẫn của thanh niên họ bạch. Thần thức hàn lập trong nháy mắt cũng khôi phục lại, nhưng trong lòng vừa giận vừa sợ. Thanh niên họ bạch nhìn như trung hậu, nhưng vừa nói mấy câu đã không chút do sự dùng bí thuật. Nếu không phải trên người hắn có minh thanh linh mục thì sợ rằng mới vừa rồi sẽ nói lời đồng ý. Thanh niên họ bạch thấy vậy thì ngẩn ra, nét mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ha ha, không nghĩ tới lưu ly huyến mục của bạch huyên lại thất bại đối với người dưới thánh tục. Bạch đảo hữu không nên uổng phí tâm cơ, ngươi cũng biết việc mời dị tục làm khách thanh chỉ là một quy luật bất thành văn. Trước mặt nghiếm hàn lệnh thì như thế nào lại tuân thủ trình tự ti, sơn u, v quy, quy, o, cơ, sau. Thương ảnh đồng sản có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười ha ha châm trọc. Thanh niên họ bạch nghe vậy, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường thâm ý sâu sắc nhìn hàn lập một cái rồi thản nhiên nói với thương ảnh. Nếu vị đảo giấu này không muốn gia nhập thủy mị tộc chúng ta thì bạch mố hiển nhiên không miễn cứng. Thương ảnh hương, ơn yêu tục các ngươi sao không thử mời vị đảo giấu này đi. Việc mời người này đảm nhiệm chức vụ khách khanh chỉ sợ không phải ta và ngươi có thể mời được tất cả tùy duyên. Thương mỗ cũng không làm chuyện suốt lực lấy lòng kẻ khác. Thương ảnh thử một tiếng, lãnh đảm nói. Mà sau khi thương ảnh nói xong thì trong lúc nhất thời khôi ai thêm gì? Về phần hàn lập, Lam mang trong mắt thu lại, vẫn tiếp tục suy trì vẻ trầm mặt. Nơi đây chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh, Mà mấy tên giáp sĩ gần đó lại mắt to mắt nhỏ Nhưng loại yên tĩnh này một lát sau đã bị phá Từ ngoài cửa phòng hàn lập truyền đến tiếng gõ của tốc tốc Tiếp theo một thanh âm xà nu truyền tới Lão phu là thiên cơ tử của vạn cổ tục Chẳng biết có thể vào gặp chủ nhân nơi này không Vừa nghe thấy thanh âm xà nua này sắc mặt bạch nga có chút trắng bịch, hôi quang quanh thân thương ảnh cũng sung động một trận. ánh mắt hàn lập chợt lóe, miệng nói: mời tiền bối vào, lấy thân phận của tiền bối đến nơi này, hàn mỗ còn cầu mà không được nữa là. vừa nghe khẩu khí thiện ý của hàn lập, lão già ngoài cửa cũng không khách khí, linh quang chợt lóe cả người trực tiếp xuyên qua cánh cửa. đúng là một lão già mặt hoàng bào. Vóc người không cao, lại hơi mập, phía sau lưng là một cái túi cổ quái, bộ dáng có vẻ hiền lành. hóa ra là bạch đảo hữu và thương ảnh đảo hữu cũng đã ở đây. tiểu lão mi xin chào nhị vị đảo hữu. lão già phảng phất giờ phút này mới biết được bạch nga và thương ảnh ở trong phòng, vẻ mặt hoảng ăn cần hỏi thăm. thiên cơ tử đảo hữu không cần khách khí, ta cũng chỉ vừa mới tới mà thôi không sai tại hạ vừa lúc có việc gần đây làm chút chuyện bị khối nhiễm hàn lệnh này thu hút nên chạy tới xem thế nào mới vừa rồi số sàng là bạch nga cùng thương ảnh đối chọi nhưng khi đối mặt với lão già thì biểu hiện lại hoàn toàn khác tất cả đều có bộ dáng cẩn thận hàn lập thấy vậy tự nhiên cảm thấy kỳ quái thần niệm đảo qua người lão già kết quả trong lòng trở nên hoảng sợ Lão già mập gọi là thiên cơ tử này, pháp lực trên người sâu như biển rộng căn bản không thể nhìn ra được sâu cạn Ít nhất lấy tu vi hiện tại của hắn, không thể khám phá ra cảnh giới tu vi của đối phương. Nói như thế thì lão già này có đến 9 phần là hợp thể kỳ đỉnh không? Khó trách hai người Bạch Nga và Thương Ảnh lại kiên kỳ đối phương như thế. Trinh lịch tu vi giữa bọn họ Sợ rằng cả hai người liên thủ cũng không thể so với pháp lực thâm hậu của lão già. Quả nhiên là nghiễm hàn lệnh. Khối lệnh bài này là của đảo hướng sao? Thiên cơ tử sau khi mỉm cười với hai người kia, ánh mắt đồng dạng đặt trên kim ngân lệnh bài. Sau một lúc lâu mới hướng về phía hàn lập cười nói. Không sai, đúng là vật của vãn bối. Hàn lập không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy. Không người trả lời. Đạo rú họ hàn sao? Ánh mắt thiên cơ tử sau khi đảo qua người hàn lập vài lần thì đột nhiên mỉm cười nói. tiền bối như thế nào lại biết được? Thần sắc hàn lập vừa động, mặc dù hỏi như thế nhưng trong đầu lại nghĩ tới giáp thiên mục. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn thiên cơ tử sau khi cười nói. Chuyện của ngươi, ta đã nghe giáp đảo rú đề cập qua một lần hơn nữa còn có chân dung của ngươi nguyên bổn định hai ngày nữa phái người mời đạo hữu tới tề tục nhưng hiện tại xem ra đã gặp rồi như thế nào thiên cơ tử đạo hữu nhận ra đạo hữu ngoại tộc này sao bạch nga nghe nói như thế không nhịn được hỏi Ha ha, một trong tứ đại đỉnh dai khôi lỗi sư của vạn cổ tộc chúng ta là giáp đại sư trước đó vài ngày thiếu chút nữa là thất thủ tại khu vực của giáp si tộc chiếm lính ít nhiều thì cũng nhờ hàn đảo giấu ra tay, đại sư mới có thể bình yên thoát hiểm. Ta như thế nào lại không biết hàn đảo giấu? Thiên cơ tử vút sâu thản nhiên nói. Cái gì, giáp đại sư đi qua biên cảnh. Nghe lời này thương ảnh có chút kinh ngạc. Không sai, bổn tục có vài chuyện quan trọng, không thể để giáp đại sư đi một chuyến. Nguyên bổn đã an bài vài tên hộ vệ, nhưng bởi vì giáp suy tục xâm lấn nên phải bỏ mạng tại khu vực biên cảnh. Như thế nào, nhị vị quan tâm đến chuyện vạn cổ tục chúng ta sao? Lão già đầu tiên thở dài một hơi, nhưng tiếp theo chừng mắt cười hì hì hỏi ngược lại. Không dám, không dám tạo nghệ khôi lỗi thuật của giáp đại sư đã sớm xuất thần nhập hóa, là người không thể thiếu đối với 13 tộc chúng ta. Bạch mố chỉ có chút lo lắng mà thôi. Không sai, nếu giáp đại sư không có việc gì thì ta cũng yên tâm. Nhân ảnh trong hôi quang có chút bất mãn nói. Hóa ra hai vị đảo hữu có lòng tốt tại hải đã đa, đa nghi rồi. Nhưng hiện tại nghiễm hàn lệnh đã bị hàn đảo giấu chích phát thì tại hạ sẽ mời hắn đến tộc một chuyến, hai vị đảo giấu không có ý kiến gì chứ. Về phần nơi đây, hiển nhiên chúng ta phải lập tức bày cấm chế, cũng phái ra đủ nhân thủ hoàn toàn phong bế. Vạn cổ tộc chúng ta không lâu sau sẽ phái người đến bố trí pháp trận khởi động. Thiên cơ tử nhìn vô cùng khách khí nhưng căn bản lại không để hai người nói lời phản đối. Bạch Nga và Thương Ảnh trong hôi quang nghe nơi ấy, sắc mặt đột nhiên không tốt, nhưng dưới quy thế của thiên cơ tử không thể làm gì khác hơn là miễn cứng gật đầu. Chuyện! Lão béo thấy hai người thức thời như vậy, lúc này mới gật đầu hài lòng chuyển hướng qua hàn lập cười hỏi. Hàn đảo hữu, không biết ngươi có nguyện ý đến chỗ tiểu lão nhi một chuyến hay không? Hàn lập nghe song trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, đối phương lấy thân phận hợp thể kỳ đỉnh song mời hắn, hắn làm sao mà có gan từ chối, chỉ có thể mở miệng cung kính đáp ứng. Nếu tiền bối không chê, vãn bối hiển nhiên nguyện ý. Ha ha, hàn đảo dấu không nên lo lắng, nói thế nào đi nữa thì ngươi cũng là ăn nhân cứu mạng của giáp đại sư, vạn cổ tộc chúng ta không phải là hạng người lấy oán báo ăn, Thiên cơ tử dường như nhìn ra sự trần trở trong lòng hàn lập cười há hả nói. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1587 nhiễm hàn giới. Hàn lập chỉ có thể nói không dám chuyện kế tiếp cũng đơn giản. Dưới sự phân phó của thiên cơ tử, những giáp sĩ này lập tức đi triệu tập thêm nhiều giáp sĩ khác đến, đem phương viên vài giảm tạm thời phong bế lại. Về phần khách sạn này đương nhiên cũng vì vậy mà được trưng dụng. Việc Hàn Lập bị gọi đi, khi hướng chi lễ biết được thì chỉ có thể bất đắc sĩ cười khổ mà thôi. Tiếp theo, Hàn Lập liền đi theo lão già rời khỏi khách sạn. Mà khối lệnh bài nghiễm hàn lệnh kia cứ như vậy được vô số sắp sĩ trông coi, vẫn lưu lại tại khách sạn. Mà Bạch Nga và Thương Ảnh cũng không ở lại làm gì nữa trước sau cáo tử. Thiên cơ tử lúc này mới mang hàn lập rời đi. Bất quá hắn vẫn không thể phi hành trong thành mà có thú xa được hai kim sát cử sư kéo đàng hoàng đứng đợi trên đường cạnh khách sạn. Sau khi lão già mời Hàn Lập vào xe kim sắc cử sư mọc bốn cánh bay cách mặt đất vài thước, truyệt. Thiên cơ tử không có ý tứ muốn nói chuyện với Hàn Lập tùy ý nói đôi ba câu liền nhắm mắt sướng thần. Hàn Lập bất động thanh sắc, nhưng các ý niệm trong đầu lại chuyển động rất nhanh, không ngừng nghĩ tới dụng ý thật sự sau khi đối phương dẫn mình đi. Cho dù đối phương nói là báo ăn, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình thật sự có phúc cao đến vậy. Cho dù lúc đầu hắn cứu giáp thiên một, nhưng một thông linh khôi lỗi cũng xem như là đã báo đáp ăn tình rồi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào khối nhiễm hàn lệnh bị tinh huyết của mình kích hoạt tựa hồ bọn họ muốn mình phối hợp đi vào nhiễm hàn giới gì gì đó. Nếu như vậy thì hắn có thể lợi dụng được cơ hội này. Xem ra có thể đà động tới chuyện truyền tống trận được hay không? Chuyện! Sau khi định giá vài lần, Hàn Lập biết mình tại Thiên Vân 13 tộc có chỗ rú dụng trước sau không gặp nguy hiểm cho nên tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hiện tại thú xa này so với hắn cưới trước kia thì nhanh hơn nhiều, không bao lâu đã đi qua hơn phân nửa thành thị tới một góc của bát Vân Sơn. Nhìn qua cửa sổ. Xa xa là mấy ngọn núi lớn cao mấy ngàn trượng, dị sắc trên mặt Hàn Lập chợt ló lên trong lòng tự nhủ thầm. Chẳng lẽ đối phương đưa mình tới đồng phủ? Một lát sau, mắt thấy khi đến gần một ngọn núi lớn thú xa đột nhiên bay lên, phương hướng biến đổi, vòng qua ngọn núi lớn mà bay về phía sau. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn... Nhưng sau một lúc thì thú xa thật sự xuất hiện phía sau núi trước mắt là một tóa thành nhỏ. Diện tích thành này mặc dù không lớn, nhưng tường thành lại có 7-8 lớp. Hơn nữa tường thành từ trong ra ngoài tầng này sao với tầng kia thì cao hơn, mà tường thành bên ngoài cũng đã cao hơn trăm trượng. Lớp thành bên trong cũng là lớp cao nhất, ước chừng gần ngàn trượng. Từ xa nhìn lại thành này giống như một kim tử tháp. Dưới minh thanh linh mục, hàn lập càng nhìn rõ hơn, mỗi lớp tường thành cách nhau hơn trăm trượng, trên tường thành có ngân sắc điêu tượng ngồi trồm hốm. Hình sáng chúng khác nhau, có hình thú, có hình người, lớn thì chừng hơn trăm trượng, nhỏ thì cao bảy tám trượng, bất động đờ đấn, nhưng lại có một cố sát khí khó hiểu từ trên người nó truyền ra. Trên đầu thành có một hàng thanh giáp giáp sĩ cầm giáo, chỉnh tề đứng thẳng, nhưng trên người lại không hề có một tia sinh mệnh ba đồng, tất cả đều là khôi lỗi hình người. Bốn góc thành là bốn cây cột cao lớn trong suốt sáng long lanh, vàng, lam, hồng, lục cao vút xuyên vào mây, mặt ngoài thành thi thoảng hiện lên vô số phù văn lớn thiểm động có vẻ vô cùng thần diệu, thật sự rất bắt mắt. Ngay lúc Hàn Lập đang thầm giật mình thì Thú Sa đã trực tiếp bay đến trên không trung tỏa thành, sau khi xoay tròn thì hạ xuống trung tâm một điện quái gì, toàn bộ đều là màu bích lục. Bước xuống Thú Sa. Hàn Lập theo tiềm thức nhìn lên đại điện, phía trên treo một tấm biển, viết rõ ràng ba chữ màu vàng to thông linh điện. Trong lòng Hàn Lập vừa động, nghĩ đến thông ly khôi lỗi của mình. Chẳng lẽ điện này cùng thông linh khôi lỗi có quan hệ gì đó, hay chỉ thuần túy là trùng hợp? Đang thầm nói thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười ha ha của thiên cơ tử. Mời đảo hữu vào, nơi này là trọng địa của vạn cổ tục chúng ta, cũng là nơi ta bàn chuyện quan trọng, bình thường rất ít tục nhân có thể đi điện này. Đa tạ tiền bối đã coi trọng, vãn bối rất vinh hạnh. Hàn lập phong người trả lời. Trước mặt vì hợp thể thì đỉnh sai này, Hàn Lập không dám có chút nào bất kính tránh việc mình tự tìm quả đắng. Khóe miệng thiên cơ tử nít lên mỉm cười, khoát tay chặn lại, sau đó liền bước vào trước. Tại cửa điện đều là bạch bảo vệ sĩ, vừa thấy lão già đi lại thì mặt không chút biểu tình coi như không nhìn thấy. Hàn Lập thấy vậy có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn qua vài lần trong mắt vừa động giống như nhìn ra được điều gì, xem ra Hàn Đảo Phú cũng đã nhân ra hai gã vệ sĩ này là hai thông linh khôi lỗi, hơn nữa còn là tồn tại thượng tộc cẩu sai, có thể ngày đêm trông coi điện này. Ngoại trừ mấy lão già hỏa chúng ta và một số người đặc biệt có thể dẫn người tiến vào đại điện này, thì những người khác khi đến gần thông linh điện chúng sẽ không chút do dự mà công kích. Lão già không quay đầu lại. Khẽ cười nói, thượng tộc cổ dai. Hàn lập hít một ngụm lương khí, nhìn hai bạch bào khôi lỗi, thần sắc không khỏi có chút khẩn trương. Đây chính là tương đương với luyện hư kỳ đỉnh phong A, người tu tiên bình thường nếu mang theo hai khôi lỗi này, chẳng phải là có thể tung hoành dưới hợp thể kỳ sao. Thủ vệ đặt ở đại điện này quả thật giống như thiên vật. Hàn lập tấm tắc nhìn khôi lỗi trong lòng rất hâm mộ. Nhưng lúc này thiên cơ tử đã vào trong đại điện, hắn cũng chỉ có thể đi vào theo. Đừng nhìn thông linh đại điện này bắt mắt, nhưng bên trong lại rất đơn giản, ngoại trừ một gian chủ điện thì cũng chỉ có hai gian thiên thính. Mà trong chủ điện, ngoại trừ hơn mười cây cột sắt thì không có vật gì đáng chú ý. Thiên cơ tử trực tiếp đi đến trung tâm đại điện, phân chủ khách ngồi xuống mời hàn đảo vũ ngồi bởi vì liên hệ trọng đại đến nhiễm hàn linh cho nên ta đã đi mời hai vị trưởng lão khác đến hiện tại ở vân thành vạn cổ tộc tất cả đều do ba người chúng ta làm chủ thiên cơ tử tuổi hắc hắc nói thì ra là thế xem ra nhiễm hàn linh này thật sự là vật có chút lai lịch hàn lập gật đầu nói dọc đường đi Hắn cũng không thấy đối phương có hành động gì khác thường, nhưng lại đã thông chi cho người khác, không hổ là tồn tại hợp thể kỳ đỉnh sai. Đạo hữu không phải là người lôi minh đại lục. Ánh mắt thiên cơ tử chợt lóe, bỗng nhiên nói. Hàn lập đầu tiên là sùng mình, nhưng lập tức thả lỏng người, hơn nữa thảm nhiên gật đầu. Không sai, hàn mố đích thật đến từ đại lục khác. Như thế nào? Ta nghĩ chuyện mượn chuyện tống trần, giáp đảo phú có thể đã đề cập qua với tiền bối. sắp đại sư hiển nhiên đã đề cập qua việc này với lão phu. nhưng nếu đảo phú là người của lôi minh đại lục thì tại sao không nhận ra nhiễm hàn lệnh này, hơn nữa lại dễ dàng kích phát lệnh này như thế? Thiên cơ tử khẽ cười nói. Như thế nào, nhiễm hàn lệnh này rất nổi danh sao tại hạ tại một số điện tịch dường như vẫn chưa thấy có ghi chép về việc này, mong rằng tiền bối giải thích một chút. Hàn lập cười phổ một tiếng nói. Hắn không để ý đến chuyện sắp thiên mục nói về mình cho thiên cơ tử biết, vì khôi lỗi đại sư này nếu không đề cập chút nào về chuyện truyền tống trần thì ngược lại có chút kỳ quái. Trên điện tịch không có ghi lại. Việc này cũng không có gì kỳ quái. nhiễm hàn lệnh mặc dù danh tiếng không nhỏ, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, nếu không có một tộc nào đó đứng ở phía sau ủng hộ, cho dù chiếm được nhiễm hàn lệnh, muốn tiến vào nhiễm hàn giới cũng là chuyện si tâm vọng tưởng. Húng hồ, những điển tịch bình thường bên ngoài hiển nhiên sẽ không ghi lại. Bất quá nếu tu vi đặt tới cảnh giới thượng tục thì cũng có vài người biết được. Trong mắt lão già hiện lên một tia giảo hoạt cười gì gì nói. Ít nhất là có một tộc ủng hộ, nghiếm hàn giới này quả nhiên bất phàm, nếu không các cũng không có khả năng trí sức như thế. Hàn lập sờ sờ cầm thử giò xếp hỏi một câu. Đâu chỉ bất phàm, nếu thật sự có được vài thứ trong nhiễm hàn giới thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến thịnh suy của một tộc. Đương nhiên loại bảo vật này, cho dù có tiến vào nhiễm hàn giới cũng khó có thể tìm được. Tác dụng lớn nhất của nhiễm hàn giới chính là động nồng đầm của thiên địa linh khí gấp 10 lần linh giới chúng ta cộng thêm một số linh dược, linh quả toàn bộ là bảo vật linh giới khó gặp. Chuyện Lão già nhìn hàn lập trầm chầm, chầm tựa cười mà không cười nói. Có nơi linh khí nồng đậm như vậy sao? Hàn lập nghe nói như vậy trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Hắc hắc đảo hữu tưởng rằng nhiễm hàn giới là nơi nào, khe không gian hay là một tiểu thế giới? i u v -Q -Q o i khác nằm gần linh giới sao? Thiên cơ tử vuốt sâu cười hắc hắc xin tiền bối chỉ giáo. Hành lập cung chính nói, mặc dù chúng ta không thật sự tin điều này, nhưng có bảy tám phần nắm chắc nhiễm hàn giới là không gian tàn phá gần chân tiên giới. Vẻ tươi cười trên mặt lão thu lại trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra từng chữ. Chân tiên giới. Cho dù là tâm cảnh trầm bủn như hàn lập, vừa nghe nói thế thì cũng thất thanh la lên. Không sai, có lẽ là một không gian chân tiên giới bị vứt đi trước kia có người tiến vào không gian này, tự đi qua đồng phủ giống như của tiên nhân, thậm chí còn có vài suy hài. Nhưng lại không gặp được tiên nhân còn sống. Thần sắc của thiên cơ tử trở nên lạnh nhạt. Mà Hàn Lập ngồi trên ghế, nhất thời kinh ngạc. Đạo vũ không cần giật mình, chúng ta hiện tại vẫn chưa phán đoán chính xác. Hơn nữa đồng phủ trong nhiễm hàn giới tuy có phi hài, nhưng vẫn không lưu lại bảo vật hoặc công pháp nào cả. Phải nói rằng, không phải cứ tùy tiện đi vào là có thể tìm được bảo vật nhị thiên cho dù là linh dược, linh quả thì cũng nằm ở nơi bí ẩn nhất, phải đi tìm một chút mới có được. Lão già lại quỷ dị cười. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1588 yêu cầu. Tóm lại, ngay cả khi nhiễm hàn giới bảo vật chân quý rất nhiều nhưng cũng phải xem ngươi có cơ duyên hay không nữa. Ngoài đại điện truyền đến một thanh âm, lập tức một đảo bạch hồng tử cửa điện bắn nhanh đến. Sau khi quang mang thu lại, hiện ra một trung niên mặc áo bào. Hai mắt dài nhỏ, mặt trắng mũi ưng. Mã trưởng lão đến thật nhanh, ta còn tưởng Hoàng Hiền Đệ mới là người tới trước chứ? Thiên cơ tử vừa thấy trung niên nhân lập tức cung sung nói. Hàn lập vừa nhìn đối phương liền khẳng định đây là một trưởng lão hợp thể kỳ khách của vạn cổ tục, liền vội vàng đứng dậy chào. Hoàng trưởng lão gần đây đang luyện chế một lô đan dược. Cho dù nhận được tin sớm hơn ta thì chỉ sợ cũng đến chậm một lát. Vì đạo hữu này chính là ngoại tục nhân dích phát nhiễm hàn lệnh mà thiên trưởng lão nói sao? Trung niên họ mã đảo mắt qua người hàn lập trong miệng thản nhiên hỏi một câu. Không sai, đúng là vãn bối. Hàn lập chỉ còn có thể thừa nhận nói. Ừ, thượng tục ngũ sai, tu vị đạo hữu cũng không tệ so với tồn tại cung cấp thì tựa hồ thâm hậu hơn gấp đôi chỉ sợ tồn tại thất sai cũng bại trong tay đảo hữu. vị trưởng lão này liếc mắt một cách đã nhìn ra tu vi của hàn lập sau cảm thấy nào công pháp của vãn bối có chút đặc thù trên phương diện pháp lực đích sát có chút tiện nghi. hàn lập thất kinh nhưng mặt ngoài lại có vẻ vô cùng khiêm tốn. Há chi chiếm một chút tiện nghi, nếu khi đối thủ cùng ngươi tranh đấu, khi dễ pháp lực ngươi thấp thì sợ rằng cũng không cẩn thận sẽ bị lợi dụng điểm này phản chế lại. Duy, si, thần niệm của người dường nhưng cũng phải thượng tộc bình thường có thể có được. mã trưởng lão cũng không biết dùng bí thuật gì kim hà trên mặt chợt lóe thì lại khẽ phát ra một tiếng, duy, si, ngay cả thần niệm cường đại của Hàn Lập cũng nhìn ra bảy tám phần. Hàn lập nghe vậy trong lòng cũng không có cách nào bảo trì ổn định, sắc mặt không khỏi biến đổi. Được rồi, mã trưởng lão có bí thuật quan thần để nhất bổn tộc, nếu đã nói như thế thì khẳng định không sai. Bất quá chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Hàn đảo hấu từng bằng vào thực lực của bản thân cứu giáp đại sư trong nháy mắt xếp chết mấy tên cung cấp, như thế nào lại có thể so sánh với thượng tộc bình thường. Lão già béo không chút kỳ quái nói. Ô, thì xa là thế, là mã mố có chút múa xìu qua cửa lỗ ban. Mời bảo giấu ngồi. Trung niên nhân nghe vậy liền cười kha khá tiếp theo ngồi cảnh thiên cơ tử. Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt hàn lập sốt cục cũng biến mất, cười khổ một tiếng lại ngồi xuống. Mới vừa rồi từ xa ta nghe được các người đàm luận về chuyện nhiễm hàn giới. Nghe nói hàn đảo dấu không hiểu nhiều về nghiễm hàn giới. Thiên huyên, ngươi cần gì phải nói vòng vo, cứ trực tiếp đem lời hại lớn nhất trong đói nói ra đi. Sau khi mã trưởng lão ngồi xuống, liền hướng thiên cơ tử nói, giọng điệu dường như có chút bất mãn. Truyệt! Nguyên bổn ta định lập tức nói cho hàn đảo dấu nhưng không phải mã đảo dấu đã đến cắt ngang sao. Thiên cơ tử nghe vậy liền khoanh tay trước ngực trên mặt lộ ra một tia buồn bực Ha ha, nói như vậy thì vừa rồi mã mỗ đã có chút đường đột. Trung niên nhân nghe xong thì cười ha ha. Nếu mã huyên không ngại thì ngươi tự mình giảng giải cho hàn đảo giấu một chút đi. Dù sao năm đó ngươi còn tự mình tiến vào nhiễm hàn giới một lần, so với lão phu thì nói còn tốt hơn nhiều con người thiên cơ tử vừa chuyển động một vòng, bỗng nhiên nhích miệng nói. Cũng được, năm đó khi ta tiến vào nhiễm hàn giới co duyên rất tệ, vẫn chưa tìm được nhịp thiên bảo vật hay linh thảo gì. Mà các tộc coi trọng nhiễm hàn giới bất quá là vì nhìn chúng linh khí kinh người bên trong, muốn cho vô số tộc nhân đến bình tu. Nếu tộc nhân đã lâu chưa có đột phá, thì có thể mượn linh khí ở đó để đột phá. Năm đó nếu ta không đi một chuyến thì có lẽ không có tu vi như bây giờ. Trung niên nhân lắc đầu nói thần sắc có chút quái gì. Mượn linh khí bên trong để đột phá bình cảnh. Hàn lập nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nói ra. Không sai, về phần các loại linh vật trong nhiễm hàn giới thì có thể lấy được hay không thì phải dựa vào tạo hóa của ngươi. Năm đó ta chỉ lấy được một số linh dược rất bình thường, cơ hồ là hai bàn tay trắng. Nhưng thật ra ta cũng nghe nói những người khác có người chiếm được một số tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm có, dùng chúng luyện chế xa thông linh chi bảo. Mã trưởng lão thở dài một hơi tựa hồ có chút nuối tiếc. Ha ha, ngươi hẳn phải thấy vui chứ. Năm đó ngươi có thể được tộc phái đi vào nhiễm hàn giới, cũng không biết đã diệt sát bao nhiêu đồng đảo, ít nhất Lão Phu cũng chưa từng có cơ duyên đi vào. Lão béo nhìn trung niên nhân một cái, không chút tức giận nói. Mã mố nếu có thể là kỳ tài ngút trời như thiên hương thánh tộc bình tu chỉ hơn ngàn năm liền đột phá, hiển nhiên không cần tiến vào nhiễm hàn giới. Người hẳn cũng biết rõ, nhiễm hàn giới cũng không phải là nơi tốt lành gì. Mã trưởng lão thản nhiên nói một câu. Điều này cũng đúng, lôi minh đại lục mỗi lần nhiễm hàn lệnh xuất thi thì chừng mấy trăm cái, mà mỗi một khối có thể mang bao nhiêu người tiến vào trong thì còn phải xem năng lực bố trí trận pháp. Thiên vân tục chúng ta đều là do bổn tục phụ trách nhưng khả năng tối đa của một lệnh bài cũng chỉ mang được mười mấy người tiến vào trong đó mà thôi. Nhưng nghe nói vài chủng tộc đặc biệt an hiểu truyền tống trận có thể khiến cho một khối lệnh bài mang được hơn 30 người tiến vào trong. Đáng tiếc chúng ta không có cách bố trí trận pháp của bọn họ, nếu không thì sẽ có thể cho nhiều người tiến vào nhiễm hàn giới rồi. Mỗi một lần tiến vào nhiễm hàn giới đều làm cho nhiễm hàn giới vô cùng hỗn loạn. Lão béo những mày nói. Quan trọng nhất là vị trí truyền tống trận đều là tùy cơ duyên. Vạn nhất truyền đến khu vực của chủng tộc đối địch thì một hồi đại chiến là điều không thể tránh được. Ai cũng biết ở bên trong đột phá bình cảnh ít nhất có thể làm tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh lên ba lần. Hiện nhiên sẽ làm xuất hiện nhiều tồn tại cao dai của tộc đối địch. Chuyện, Mã Trường Xuân phản xuất giải thi cho Hàn Lập, lại phản xuất như từ lầm bầm. Hàn Lập nghe xong, ánh mắt không khỏi trước động vài lần. Không chỉ như thế, chuyện xếp người đoạt bảo cũng là chuyện bình thường. Nhưng nguy hiểm nhất trong nhiễm hàn giới không phải là điều đó, mà chính là bản thân nhiễm hàn giới. Trong nhiễm hàn giới mặt dù chưa có ai nhìn thấy tiên nhân chân chính, nhưng bên trong lại có những cổ thú thực lực cường đại đến khó tin, mỗi một con đều khiến những người đi vào rất khó chống lại. Nếu gặp phải cổ thú có tính tình dễ chịu thì tốt nhất là độn ra thật xa, như vậy an toàn hơn. Nhưng nếu gặp phải mãnh thú thì chỉ có thể xem vào thiên ý mà thôi. Hơn nữa trong nhiễm hàn giới còn lưu lại nhiều cấm chế đáng sợ, nếu dính phải thì chỉ sợ cũng hết đường sống. Cho nên số người đi ra khỏi nơi đó thường không tới một nửa. Thiên cơ tử bổ sung thêm. Thần sắc hàn lập không tự chủ âm trầm xuống, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi một câu. Xin hỏi hai vị tiền bối, nhiễm hàn giới và nhiễm hàn lệnh xuất hiện như thế nào? Câu hỏi này quả là làm khó hai người chúng ta. Nhiễm hàn giới cụ thể xuất hiện thế nào thì không rõ lắm, nhưng đã có từ thời viễn cổ. Nghe nói lúc ấy các tộc vì tham gia vào một trận đại chiến mà dùng tới huyền Thiên Chi bảo, kết quả là dưới quy lực của kiện huyền Thiên Chi bảo đó trong lúc vô tình phá nát tư không, đã thông lối đi đến giới này. Về phần nhiễm hàn lệnh xuất hiện như thế nào thì thật sự không rõ lắm. Phản xuất mỗi khi nhiễm hàn giới xuất hiện thì nhiễm hàn lệnh cũng xuất thế theo. Lúc đầu nhiễm hàn lệnh cỡ hơn một ngàn cái, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, lệnh bài này cũng đã bị hủy diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. Chuyện, lão già béo trầm rãi nói. Phương pháp ra vào nhiễm hàn giới cũng rất kỳ lạ, phải có lệnh bài này đi gèm với truyền tống. Nhưng khi trở ra thì phải để lệnh bài này ở lại nhiễm hàn giới mới có thể rời đi. Mà vạn năm qua, loại lệnh bài này xuất hiện quỷ gì ở khắp nơi lôi minh đại lục. Hơn nữa lệnh bài này không thể truyền tống tồn tại thánh tục được, các trưởng lão trong tục đều không thể tiến vào nhiễm hàn giới. Mà lão phu cũng muốn biết, lệnh bài này trong tay hàn đảo vũ là như thế nào mà có được. Trong mắt mã trưởng lão chợt lóe tinh quang, nhìn trầm chầm, chầm hàn lập hỏi thanh âm không chút tình cảm. Hàn lập thầm sật mình, nhưng lại bình tĩnh trả lời. Nói đến nhiễm hàn linh này, cũng là tia hạ có được từ tay một đạo giấu vô danh của quý tục. Lúc ấy mấy người chúng ta bị bao vây bởi giác phi tục. Vị lão rú này đã đem ba ngọc hạt chia cho ba người chúng ta, bảo chúng ta mang nó trốn ra khỏi vòng vây, nói là đem nó mang cho bất kỳ tộc nào trong Thiên Vân 13 tộc, nếu thật sự không có vi vọng phá vây thì phải hủy ngọc hạt. Lúc trước nhất thời tò mò mở hộp ra xem thử, không nghĩ tới lại dịch phát lệnh bài này. Nói như vậy, khối lệnh bài này thật sự là của một tộc nhân phụ trách ở Lục Quang Thành. Thiên cơ tử không chút giận mình, ngược lại thảm nhiên gật đầu, phảng xuất hắn đã dự đoán được trước. Hàn lập thấy vậy, âm thầm sùng mình, nhưng lúc này trung niên nhân bên cạnh lại âm trầm nói. Gần đân vân thành vẫn không thu được tin tức của những nhiễm hàn lệnh khác, nói như vậy là còn vài khối đã rơi vào tay của giác si tộc những người khác đều không thể phá vây thành công rồi. Có lẽ là thế. Nghe nói là hai gã thánh tục sấn đầu, lại mang theo chiến trục. Hàn đảo dấu có thể mang lệnh bài chạy thoát đã là cực kỳ may mắn rồi. Thiên cơ tử nhẹ thở ra một hơi nói. Nói là vậy, nhưng cũng có chút phiền sức trong tay 13 tộc chúng ta hiện tại tổng tổng cũng chỉ có 17, 18 cái, số lượng quá ít. Như thế thì số lượng của rác si tiến vào nhiễm hàn giới lại tăng thêm không ít. Thần sắc mã trưởng lão khẽ biến nói, cũng không có cách nào khác, hiện tại có thể nhiễm hàn lệnh đã được tìm thấy hết rồi. Lúc trước bẩm báo lại có năm khối lệnh bài, ta còn tưởng đây là cơ hội của bổn tục, nhưng không nghĩ tới giác si tục lại đột nhiên công dịch, không thể kịp thời đưa đi nên mới như thế này. Hai mắt thiên cơ tử nhắm lại trầm ngâm, nhưng lại khẽ cảm thán. Nếu việc đã đến nước này thì nhiều lời cũng vô ích. Hàn đảo hữu, hiện tại nghiếm hàn lệnh đã mở ra, sợ rằng đảo hữu sẽ phải đi cùng người của vạn cổ tục chúng ta đi một chuyến. Mã trưởng lão gật đầu, nhưng đột nhiên hướng hàn lập thản nhiên nói một câu, dòng điệu không thể từ chối được. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1589 trao đổi cùng hậu thủ. Nếu tiền bối đã nói như thế thì vãn bối còn có thể tự tuyệt đường sống sao? Hàn lập lạnh nhạt nói. Ha ha, hàn đảo dấu cần gì nghệ hoài như thế. Mặc dù trong nhiễm hàn giới có chút nguy hiểm nhưng lại là chuyện tốt. Người nào có có duyên này hơn phân nửa là rất hâm mộ. Thiên cơ tử vừa cười vừa nói. Hâm mộ, tu vi vãn bối hiện chưa tới bình tu tiến vào trong cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Ngược lại tỷ lệ chết là gần một nửa thật sự là giống như mạo hiểm tính mạng. Nếu có thể thì vãn bối quyết không tiến vào trong. Hàn lập lắc đầu, lộ ra vẻ vô cùng buồn mực. Nghe Hàn lập nói vậy, Thiên Cơ Tử và Mã Trưởng lão không khỏi nhìn nhau, tựa hồ hội ít. Nhiễm Hàn lệnh một khi bị kích phát thì cũng chỉ có người kích phát mới có thể mang người khác tiến vào Nhiễm Hàn giới. Điều này có liên quan đến tồn vong hưng suy của 13 tộc chúng ta, đích xác đạo hữu không thể tự tuyệt. Nguyên Bồn đạo hữu có thể mang lệnh bài đến đây, vạn cổ tộc chúng ta hẳn sẽ trọng phạt. Nhưng nếu đảo hữu không muốn tiến vào nhiễm hàn giới, hiện tại mạo hiểm tiến vào thì coi như hy sinh không nhỏ. Như vậy đi đảo hữu có yêu cầu gì cứ nói với ta, nếu được thì ta sẽ tân lực thỏa mãn. Thiên cơ tử hướng hàn lập chậm rãi nói. Hàn lập nghe vậy, âm thầm giật mình, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, không trần chờ nói. Yêu cầu của vãn bối nghĩ rằng tiền bối cũng có thể đáp ứng vài phần. Tại hạ muốn sau khi xong chuyện tại nhiễm hàn giới có thể mượn truyền tống trần dùng một lát. Mượn truyền tống trận nếu chỉ cho ngươi sử dụng một lần thì hẳn là có. Bất quá khi truyền tống phải tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch, ngươi phải tự mình gánh chịu lấy. Mấy tục chúng ta không thể giúp ngươi được hơn nữa truyền tống trận này không phải một tộc chúng ta có thể làm chủ phải thương lượng với mấy tộc khác có lẽ mấy tộc kia sẽ có điều kiện nào đó đồng sáng ngươi muốn đáp ứng đạo hữu nghĩ thế nào thiên cơ tử không lộ ra vẻ kỳ quái thản nhiên nói nếu có thể sử dụng truyền tống trận việc tiêu hao thi truyền tống tại hạ sẽ tự chịu về phần những điều kiện khác chỉ cần không phải việc vãn bối không thể hoàn thành, vãn bối sẽ đáp ứng. Hàn lập mừng rỡ nói: "hấp hấp, Hàn đảo phiếu không nên đáp ứng nhanh vậy. Khỏa đại lục tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch đủ để làm một gã thánh tộc khuyên ra bại sản. Hàn đảo phiếu có lẽ giàu có nhưng muốn chỉ dùng cho truyền tống trận thì e rằng vẫn chưa đủ. mà lấy tu vi của đảo phiếu." Cho dù vĩnh viễn ở lại trong vạn cổ tục chúng ta thì chắc chắn sẽ được trọng dụng cần gì đến đại lục khác. Đạo hữu không bằng nhân cơ hội này đổi lấy một điều kiện khác, ví dụ như Linh Đan diệu dược thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao. Ánh mắt của mã trưởng lão chợt lóe, đề nghị nói. Hàn lập ngẩn ra nhưng trầm ngâm một lát liền cuốn quyết lắc đầu. Đa tả ý tốt của tiền bối, bất quá lòng phán bối đã quyết. Thấy Hàn Lập từ chối đề nghị của mình trung niên nhân vẫn chưa tức giận, chỉ thảm nhiên gật đầu, không nói thêm gì. Đúng rồi, hai vị tiền bối tại hạ còn không biết nhiễm Hàn giới mở ra lúc nào. Vãng bối cần biết để chuẩn bị một chút. Hàn Lập sờ sờ mũi, mở miệng một câu. Ngày mở ra chính xác thì chúng ta không rõ lắm, nhưng dựa theo kinh nghiệm thì chậm nhất là mấy năm sau, lâu là trăm năm. Thiên co tử mỉm cười trả lời. Lâu là trăm năm. Hàn lập vừa nghe, nhất thời chấn kinh. Đối với người tu luyện mà nói thì trăm năm cũng chỉ là một cái trước mắt. Hàn đảo hữu không nên kinh ngạc như thế. Trung niên nhân nhếu mày. Không có gì, chỉ là hơi nằm ngoài dự đoán của tại hạ mà thôi. Hàn lập cười khổ một tiếng. Ban đầu đảo hữu ở trong khách sạn nhưng hiện tại nơi đó đã bị phong bế, mà trong khoảng thời gian ngắn, đảo rú cũng không thể rời khỏi vân thành như vậy. nếu đảo rú không ngại thì nên đến bắt vân sơn. ta sẽ gọi người an bài miễn phí cho một đồng phủ để hàn đảo rú an tâm tu luyện, vừa chờ nghiễm hàn giới mở ra. thiên cơ tử đột nhiên nói, hàn lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau khi tự định giá thì cũng gật đầu đáp ứng. Thời gian tiếp theo thiên cơ tử và mã trưởng lão tùy ý hỏi một số vấn đề về xuất thân của Hàn Lập, nhưng đều bị hắn hàm hồ nói sơ qua. Mà hai người thiên cơ tử tựa hồ cũng không thèm để ý, thấy Hàn Lập không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi gì thêm. Sau cùng, vị trưởng lão thứ ba của vạn cổ tục, Một gã đại hán sâu quai nón thân hình cao lớn suốt cuộc cũng chạy tới thông linh điện. Bất quá vì đại hán này chỉ đánh giá hàn lập vài lần trong miệng nói ra một từ tốt, thì liền nói với thiên cơ tử và mã trưởng lão một câu. Còn một lô đan dược chưa luyện thành. Sau đó liền vội vã bay đi. Thấy cảnh này, hai người thiên cơ tử chỉ có thể bất đắc khí cười. Bọn họ tựa hồ đối với biểu hiện của đại hán này đã sớm quen thuộc. Tiếp theo, Hàn Lập nhận lấy một tấm vạn lý phù từ mã trưởng lão, sau đó đứng dậy cáo từ. Mà lúc gần đi thiên cơ tử lại nói ba ngày sau sẽ thương lượng với mấy tục khác về chuyện truyền tống trần, đồng thời cũng chuẩn bị tốt đồng phủ. đến lúc đó Hàn Lập cứ trực tiếp đến bát Vân Sơn. Hàn Lập nghe vậy, hiển nhiên miệng đầy cảm tạ sau đó đi ra đại điện, ngồi thú xa bay khỏi tòa thành của vạn cổ tộc. mà lúc này thiên cơ tử và trung niên nhân vẫn ngồi lại trong đại điện, đang tự định giá gì đó. ngươi thấy thế nào? người này có thể là gian tế của sắc si tộc phái tới hay không? thiên cơ tử hỏi. gian tế thì hiển nhiên không phải. Dùng một khối nhiễm hàn lệnh để tiến vào vạn cổ tục chúng ta thì cũng không khỏi gây sự chú ý quá lớn. Càng huống chi người này tự cứu giáp đại sư, lại xếp mấy tên giáp si tục cung cấp. Nếu thật sự chỉ vì trà trộn vào đây thì cái giá phải trả căn bản không bù đắp được cái mất. Hơn nữa cho dù đảm nhiệm chức vụ khách thanh trong bổn tục cũng không biết được cơ mật gì. Tốn cái giá lớn như vậy thì thật là quá đáng. Trung niên nhân không chút so sự lắc đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu thế thì chúng ta cũng không cần dùng sư hồn thuật để xò xét căn nguyên của hắn. Nếu không phản nhất người này bởi vì vậy mà mang lòng oán hận thì có chút phiền toái. Thiên cơ tử vật đầu đông ý nói. Hơn nữa chiến lực người này mạnh như thế cơ hồ không dưới luyện sư hậu kỳ đỉnh phong, nếu thật sự có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh trong tục thì sẽ rũ dùng với bồn tục. Trung niên nhân nói, nhưng người này chỉ nghĩ đến việc sử dụng truyền tống trận ra khỏi lôi minh đại lục. Thiên cơ tử nhíu mày nói, hắc hắc truyền tống trận tiêu hao rất nhiều linh thạch. Chờ khi thật sự có đủ số lượng thì cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Trong lúc đó chúng ta chỉ cần tốt chút công phu, đem hắn lưu lại cũng không phải là chuyện quá khó. Đương nhiên nếu hắn thật sự muốn rời đi thì chúng ta cũng không cần làm kẻ áp, cứ thả hắn đi cũng được. Tồn tại luyện dư đỉnh sai, có thêm một người hay mất đi một người thì cũng không bao nhiêu. Nếu vì hắn mà hủy đi danh tiếng thì không đáng chuyện thiên cơ tử thần sắc không đổi cuối cùng cũng nói ra quyết định nếu thiên cơ tử đảo hữu đã quyết định thì mã mỗ cũng không có ý kiến trung niên nhân suy nghĩ một lát cuối cùng cũng đồng ý được rồi tiếp theo nói về tin của sắc si tộc đi lần này động tĩnh của sắc si tộc quá lớn tựa hồ xa hơn mấy lần trước cái khác không nói chỉ riêng tồn tại thánh tộc cũng đã Thiên cơ tử chuyển đề tài, cùng trung niên nhân bàn về chuyện xâm lấn của giác si tục. Bên kia, Hàn Lập cưới thú xa vẫn chưa rời quá xa bát Vân Sơn tùy tiện tìm một ngã tư đường, xuống xe tìm một khách sạn khác ở lại. Khách sạn này thoạt nhìn bình thường, giống với kiến trúc của nhân tục. Hàn Lập nhận phòng. Sau khi bày phòng hộ pháp chân thì lập tức ngồi xuyết bằng trên giường, bắt đầu chậm rãi đánh giá cuộc trò chuyện của đám người thiên cơ tử, xem có gì không ổn không. Thần sắc bất định một hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi, vẻ mặt suốt cuộc cũng thả lỏng. Xem biểu hiện của đối phương thì tựa hồ cũng không định gây bất lợi với mình. Viện toái duy nhất là nguy hiểm tại nhiễm hàn giới. Bất quá nếu các tộc tiến vào trong không có tồn tại ngoài hợp thể thì thì cũng không có gì e ngại. Chỉ cần hắn không nổi lòng tham, không xông xáo khắp nơi tìm bảo vật, linh dược gì đó mà tìm một nơi bí ẩn trốn thì hẳn không phải lo đến tính mạng. Đây cũng là khi hắn tại thông linh điện đã nghĩ thông suốt nên mới có thể không chút cho sự đáp ứng bọn người thiên cơ tử. Bất quá Ngày nhiễm hàn giới mở ra có thể kéo dài lâu như vậy thật sự là nằm ngoài ý muốn của hắn Nếu thật sự trăm năm sau mới mở ra thời gian dài này hắn có thể mượn lực của Linh Đan có cơ hội tu luyện đến luyện dư sơ kỳ đỉnh phong, Sau đó mượn Linh khí chinh người ở nhiễm hàn giới đột phá đến cảnh giới trung kỳ Đây cũng là do hắn có bình thần bí, có thể luyện chế ra đằng Long Đan cực kỳ chân quý Nếu không tu sĩ bình thường mà muốn tu luyện đến sơ kỳ đỉnh phong trong vòng trăm năm, đây chỉ là chuyện mơ tưởng. Tới cảnh giới luyện hư kỳ, muốn tu vi tiến thêm một bước, linh lực tụ tập phải rất nhiều cảnh giới hóa thần kỳ còn xa mới sánh bằng được. Càng không nói đến hàn lập lựa chọn pháp thể song tu, gian khổ càng xa những công pháp khác. Hàn lập thầm nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên thần sắc vừa động. Lập tay lại trong tay hiện ra một vật màu trắng mặt ngoài bị dán hồng sắc phù toàn đúng là ngọc hạt chứ nhiễm hàn lệnh kia hàn lập hiểu sơ mình lấy vật này khẳng định là có thể đổi lấy một chỗ tốt nữa từ đám người thiên cơ tử ít nhất một thông linh khôi lỗi là không thành vấn đề nhưng khi hắn vào đại điện không đề cập đến chuyện này vì hắn cẩn thận Mặc kệ khối nhiễm hàn lệnh này có tác dụng gì khi tiến vào nhiễm hàn giới hay không, thì hắn cũng không muốn lấy ra một lần hai cái, muốn trừ lại một hậu thủ.